cây dịch tường giả của Thu Giang Nguyễn Duy Cần cách ngôn nhắc nhở lặp đi lặp lại phải chăng là cách dạy hay nhất như tưới cây phải tưới từ từ thiền dạy ta nhất hồi niêm xuất nhất hồi xuân cứ đọc đọc thêm đọc lại mãi và nguyên cầu cung cúc tận tụy ta sẽ tìm ra không học dịch Làm gì rõ được đầu mối của tạo hóa. Dịch mà thông thì sự lý trong vạn vật tự thông. Chưa từng thấy, chưa thông dịch lại thông được cái lý của sự vật. Gieo mầm sống thì cứ gieo, đừng thắc mắc nó sẽ ra sao. Nó chỉ là cái nhân, mà cái nhân thì cần có cái duyên, sự vật mới tạo thành. Chiêu văn đạo, tịch tử khả hỉ. Sớm nghe và hiểu được đạo Chiều có chết cũng thỏa lòng Thánh hiền xưa đã bảo Dịch, quán quẩn, kinh, chi thủ Sách này đứng đầu trong cái học của Tam Huyền Hạng người thế nhân dễ gì lưu tới với nó Học dịch thật khó Đâu phải ai cũng học được Nếu không bền trí kiên gan Không sao học nổi bộ sách vĩ đại này Dẫn nhập Những điều cần lưu ý khi học dịch kinh Các chất lý của phần lớn tôn giáo hiện nay đã và đang đi vào quỹ đạo của Thái âm, cho nên phần hình nghi thượng học đã bị thất truyền từ lâu. Sách dịch đã biến thành sách bói, chỉ còn dành cho bọn hạ ngu. Kinh Phật chỉ dành cho bọn thầy sãi, chuyên việc tụng kinh để cầu phúc báo, nào đâu còn để tìm huệ nghiệp. Thánh kinh cứu ước lẫn tân ước từ lâu đã mất. Phần hình nghi thượng học Chỉ còn lại phần hình nghi hạ học Tu cầu phúc báo Như các tôn giáo khác Thiền học ngày xưa Nay cũng đã biến thành một thứ giáo quyền Có tổ chức chú đáo và cứng rắn Mà chùa, miếu, nhà thờ Đã trở thành những nơi Buôn thần, bán thánh Cầu cạnh thần quyền một cách vô cùng trắng trợn Trong bộ dịch kinh tường giải này Chúng tôi cố gắng đem ra Cái học hình nghi thượng trong bộ thánh kinh thánh chinh trong apocrypha toàn dùng đến con số. Xin lưu ý các bạn nếu không hiểu được về tượng số học thì không làm gì hiểu nổi phần bí truyền của thánh kinh. Đối với dịch kinh cũng thế. Tương đối mà nói, ta tạm công nhận bộ thánh kinh đã được cộng đồng Thiên Chúa giáo và Cơ đốc giáo nhìn nhận là kinh thánh của Jerusalem. Trong bộ sách nghiên cứu khá dồi dào của Poiser, nhiều nghi vấn đã được nêu lên, có thể tin được phần nào người tín đồ thiên chúa giáo cũng như cơ đốc giáo nên đọc quyển sách này để rõ thêm về bộ thánh kinh. Người Tây Phương ngày nay không thể rốt về dịch kinh, mà người Đông Phương ngày nay cũng không thể rốt về bộ thánh kinh, hai bộ Cabel của Trung Đông. Đối với hàng trí thức ngày nay, Đông Tây phải là một, vì Đông và Tây chỉ là một âm một dương mà thôi. Đông Tây Nam Bắc cũng chỉ là một khối, không thể phân chia. Ngay giữa cái hữu hình và vô hình, không còn có sự ngăn cách nữa. Khoa học nguyên tử ngày nay cũng chẳng nói khác hơn. Dịch kinh là một bộ sách với sự cộng tác trong cả mấy thế kỷ. Gồm hầu hết các tiên hiền của cả hai phái Nho và lão Cho nên Nào là thoán tử, thoán chuyện Đại tượng, tiểu tượng Gắn thêm vào các quẻ Thật là dường già, phức tạp, đa đoan Làm sao tránh được sự lặp đi, lặp lại mãi Nào là chú Rồi lại còn phụ chú cho những phụ chú Đọc dịch thực sự Có bao nhiêu sự trở lại khó khăn Vậy mà vẫn còn mù mờ Đọc dịch xong Lại còn phải đọc thêm thập dực Toàn là những gì trong kinh văn Được lặp đi lặp lại mãi Sự lặp đi lặp lại mãi này Là một sự cần cho chân lý thâm nhập Lần lần hầu mở được chân tâm Mới hiểu được phần nào của thiên lý Thiền Tông Đốn Pháp nói Nhất hồi niêm xuất Nhất hồi xuân Mỗi lần nói lại Một lần mới lạ Cái khó của sự học dịch Nằm trong sự mâu thuẫn Muốn biết rõ một học thuyết nào Điều kiện đầu tiên Là phải vào sâu trong đó Và điều kiện kế đó Là phải ra khỏi đó Đi vào sâu Có khi còn dễ hơn lúc bỏ nó mà bước ra Vì có khi ta bị kẹt mặn Bỏ thì thương Vương thì tội Cho nên Có một bức họa vẽ huệ năng xé sách Xé sách là hàm ý bảo Hãy quên đi Hãy viết vô trụ Vô tướng và vô chấp Ngày hôm qua không còn Phải là ngày hôm nay Mặt trời mỗi ngày mỗi mới Tại sao cần phải học dịch Đọc sách Là để hiểu được mình Bằng cách tìm người chi kỷ Của lòng mình Vì chỉ có đồng thinh mới tương ứng Đồng khí mới tương cầu Nhưng cũng có lối thứ hai Là không kiếm chi kỷ chi âm Mà tìm bề trái tâm tư mình Hầu tránh kiến thức phiến diện của mình Kẻ có những ý kiến không hợp ta Thường giúp cho ta nhiều hơn là người chi kỷ Chân lý bao giờ cũng có hai mặt Họ không còn ru ngủ ta Họ đánh thức ta Họ châm điện Làm cho ta đẩy ngược lên Thường đọc họ Ta thấy như bị điện giật Pascal nói Sao mũ chân lý Cần thêm cái chân lý đối nghịch Cho nên Không còn gì thích thú bằng đọc lão tử hay trang tử nhất là đọc dịch kinh nguồn gốc của lão trang nhớ lại câu chuyện của nhà văn paul claudel khi đọc nam hoa kinh của trang tử bỗng la to lên anh nói gì đấy ôi kinh khiếp quá ngu xuẩn quá nhục nhã quá quá lắm rồi anh ạ anh đi xa quá rồi ấy anh ca tụng những gì sâu nhất của tôi Anh phanh vui một cách chơi chẽn quá những tư tưởng đang chôn giấu mà không bao giờ tôi dám thổ lộ. Tôi nghe anh nói mà lòng bị say dứt, nhưng lại rất đê mê sảng khoái. Châm ngôn dịch lý căn bản của Tam Huyền. Tam Huyền là kinh dịch Lão Trang. Phế đó là hưng đó, thu rút lại là mở rộng đó ra, Tiếp đoạt đó là ban thêm cho đó. Làm yếu đó là làm mạnh đó Thắng là bại Thêm cho đó là bớt cho đó Bớt cho đó là thêm cho đó Đạo trời vậy thay Đại thắng, đại bại Đại vinh, đại nhục Đại lợi, đại hại Càng muốn được, càng khó được Vội bồi, vội lở Được là mất Ân càng thâm, oán càng sâu đạo trời xoay vần, tránh phản tương thông, trung thủy vô đoan, đại thoái, tắc đại tiến, chỗ huyền nhiệm thiêng liêng của những câu văn ngắn gọn và cô động của kinh sách ngày xưa, như dịch kinh hay đạo đức kinh, Chứ một thần lực phi thường làm chấn động cả kiềng khôn vũ trụ, một câu văn ngắn gọn của người xưa có thể dùng viết ra cả một quyển sách ngàn chương, nhất là khi đã được cô động. Bằng hình tượng đơn giản Như thái cực đồ chẳng hạn Bộ dịch kinh tưởng giải hôm nay Là để bổ túc cho hai bộ sách Dịch học tinh hoa Và chu dịch huyền giải Đọc giả Nên đọc kỹ lại chương 1 Và chương 2 của quyển chu dịch huyền giải Mới có thể đọc tiếp bộ này Tập sách hôm nay Cũng có thể gọi là một loại đặc biệt Của bộ chu dịch huyền giải Nghĩa là Cố rằng giải đến chỗ huyền nhiệm của kinh dịch Theo kiến giải hiện thời Mười bất điều tâm niệm. tâm niệm Có mười điều nên lưu ý Để đọc bộ kinh dịch tường giải này Một Dịch không phải là bộ sách về luân lý Với ý nghĩ thông thường Vì nó Chẳng nêu lên những giá trị bất di bất dịch nào cả Nó đứng ngoài thiện ác thị phi Lợi hại vinh nhục Nó đứng ngoài hệ thống tư tưởng nhị nguyên nó thuộc về hệ thống nhất nguyên luận, mà là thứ nhất nguyên lượng cực động, nghĩa là âm dương trong đồ thái cực. Cho nó là duy tâm luận hay duy vật luận cũng không sao. Trong đồ thái cực, bên sáng thuộc về duy tâm luận, bởi thái dương chứa hàm chứa thiếu âm. Bên tối thuộc về duy vật luận, bởi thái âm hàm chứa thiếu dương. Cho nên nói chung thì dịch là âm dương luận. Cả hai tuy hai mà một Tuy một mà hai Nó ngầm chứa mâu thuẫn Nhưng lại không bao giờ mâu thuẫn Xin đọc kỹ lại chương âm dương luận trong quyển chu dịch huyền giải Hai Cần có một đồ hình Viên mãn và nhất trí Để nói lên cả lượng nghi và tư tưởng Cả vô cực Và thái cực Các bậc thánh nhờ các đồ hình Mới biểu lộ được ý tưởng thâm sâu của mình Các đồ hình Là các bí quyết của thánh nhân Nếu chẳng có đồ hình Không ai có thể hiểu được Ý nghĩa thâm sâu Của các bậc thánh Đã làm ra kinh dịch Một đồ hình của quẻ kiền Là cả một bộ kinh nói về quẻ ấy Nên viết ít Mà vẽ nhiều là thế Ta cần vẽ cho nhiều Và nói ít hơn Hy ngôn tự nhiên Ít nói mới đúng với tự nhiên Tức là đạo Dịch Là dị, đơn giản, chữ dị ở đây, am chỉ, vô cực, cái bất di bất dịch, gọi là đạo, quá đơn giản, quá đơn giản nên không được phần đông lưu ý, bởi trí óc con người ngày nay đã bị chỉnh sâu vào sự phức tạp đa đoan của nhị nguyên lý trí. Trong dịch thuyết cương lĩnh, Chu Hy có nói, Phục Huy vạch ra tám quẻ, tuy chỉ có mấy nét mà đã bao quát hết được mọi lẽ huyền vi trong trời đất, kẻ học. Mà chỉ hiểu được lời Thì hiểu được phần thiền cận Chỉ khi nào hiểu được phần tượng Mới mong đặt đến phần tinh thâm diệu nghĩa của nó mà thôi Tiền nhân vì ý mà truyền lời Kẻ hậu học chỉ là đọc lời mà quên ý Dịch vì thế mà bị thất truyền từ lâu Chớ quên Dịch là một kinh vô tự Chỉ có tượng và số mà thôi Cái hay cũng đó Mà cái khó cũng đó Các nhà khoa học chính xác thì dùng dịch mà đi sâu vào các môn kỹ thuật máy móc, như hai nhà vật lý học Trung Hoa, nhờ dịch mà được giải Nobel về vật lý. Giá trị thực sự của dịch học đâu phải chỉ ở những gì nó được khoa học vật chất Tây Phương hiện đại chứng nhận, mà chính là những gì mà khoa học Tây Phương hiện đại bó tay không khai thác nổi. Chúng tôi muốn nói đến những giá trị huyền nhiệm thiêng liêng của nó. Nơi tâm linh con người Mà một phần nào Nhóm tâm lý học về bể sâu Của Kha Jong Đã khám phá Tức là cái học về vô thức Hay siêu thức Trong vấn đề về mộng mị Như chúng tôi thường nói Dịch kinh là một bộ kinh vô tử Vì lão tử đã từng nói Chi giả bất ngôn Ngôn giả bất chi Đạo là bất khả ngôn luận Bởi muốn cho dễ hiểu Dễ lĩnh hội Mà chúng tôi đã bị bắt buộc Phải dùng đến khoa học vật chất hiện đại Để gợi ý thôi Các danh từ khoa học ngày nay Cũng như chính khoa học ngày nay Đã bị xét đi xét lại mãi Vì thì trong vài thập niên sau Mà những gì khoa học khám phá Đều bị xét lại Tiếng nói của dịch kinh Là tiếng nói của vô ngôn Và bởi vô ngôn Nên mới nói được phần nào Cái vô tận của đất trời Không thể hiểu một cách may mốc theo những danh từ tạm bợ đang được dùng trên các môn vật lý của Âu Mỹ ngày nay. Có khi nhiều bạn trẻ tiên tiến ngày nay đọc dịch đang vội vã gieo mừng vì thấy được có một vài chỗ hợp với những gì mình đã được nhồi nắn ở nhà trường tiến bộ ngày nay. Và bởi thiếu kinh nghiệm, các bạn ấy đâu có rể những danh từ dùng trong bộ dịch kinh là những danh từ cưỡng dụng, hư ngôn, đa dạng và đa dụng tùy trường hợp tùy không gian và thời gian gọi là siêu thời không dịch học là nhất nguyên luận trước hết tức là đối với dịch học phải có cái nhìn bao quát đời sống ở con người là sự tổng hợp của con người và vũ trụ mà cái động của vũ trụ là một bản nhạc trong đó có đủ âm giọng khoa phương Tây thiên về sự phân tích nó phân sự vật sắc từng khu vực ra từng yếu tố còn cái học của Đông Phương là cái học tổng quát tìm hiểu sự liên lạc giữa mọi vật Đông Phương nghe nhạc tuy quý từng loại nhạc khí mà thích nghe bản hòa tấu của cả ba giới thiên lai, địa lai, nhân lai nói theo trang tử hơn là nghe riêng từng nhạc khí kinh dịch chủ trương sự thái hòa cho nên Đông Phương không nghe nhạc lẻ tẻ Mà thích nghe nhạc hòa thấu Tuy nhiên Không phải thế mà họ không để ý đến các tiếng nhạc lẻ tẻ Nên mới nói Dịch là biến Mà biến trong cái bất biến Mỗi cái tư riêng Lại cũng là cái tổng thể Hòa nhi bất đồng Đông phương y học cũng một thế Không có bệnh Chỉ có người bệnh Nghĩa là toàn cơ thể trong con người đều đau Cho nên Chị bệnh phải để ý đến sự liên lạc các cơ quan trong cơ thể con người. Nên nhớ câu, vũ trụ là một bãi chiến trường, trên đó trỗi lên một bản tình ca bất tận. Cũng có một số học giả lỗi lạc phương Tây cỡ Richard Wilhelm, Kajang, Hermann Dukisling, René Guenon đã định khai thác khéo léo các giao lý căn bản của dịch, nhưng cũng chưa hẳn nói lên hết những giá trị huyền nhiệm thiêng liêng của nó. Có lẽ chỉ có Richard Wilhelm Là đã được vào trong phần hình nhi thượng học của đạo Với sự thực hiện cụ thể đạo tâm Bằng một hé mở Như đã giới thiệu với tây phương bản dịch Của bộ kim hoa của lựu tổ Đọc dịch đừng chết theo văn tự Nếu cứ mãi chết theo văn tự Thì dịch đã chết rồi Đối với các bạn Phải đọc dịch như đọc lão trang Đắc ý nhi vong ngôn Được ý hãy quên lời Sau khi đã cho xuất bản những sách thuộc về Đạo học Đông Phương Tôi cảm thấy hết sức thất vọng Vì chưa gặp được người lý tưởng Đã được trang tử nói đến Có lời là vì ý Được ý hãy quên lời Ta đâu tìm được kẻ biết quên lời Hầu cùng nhau đảng luận Cấu tật của con người Là chấp trong văn tử Mà không dám lìa văn tử Bốn Học dịch, chúng ta đã thấy là học về tượng Phải đọc kỹ phần dịch tượng ở thiên thuyết quái Vì vậy, tượng học, dịch tượng Phải đi cùng với số học, dịch số Gọi chung là tượng số học Chúng tôi sẽ dành riêng cho dịch số luận Giới thiệu sự quan trọng giữa các con số trên Hà đồ và lạc thư Những con số 1, 3, 5, 7, số dương Và 2, 4, 6, 8, 10 Số âm, gọi là cơ ngẫu, trong một bộ sách tiếp theo. Tượng số học, tóm lại, là cái học về những con số ẩn trong mỗi tượng. Như đời Tống, Thiệu Ung, lập thành một học phái đặc biệt gọi là tượng số học. Viết ra trong quyển, hoàng cực kinh thế, phản phất giống như cái học hình như thượng của Lão Trang. Thiệu Khang Tiết, theo cái học về tượng số, mà suy diễn ra cái học tu dưỡng rất cao. Vì sự cực kỳ quan trọng của nó, chúng tôi đã phải dành riêng một tập đặc biệt lấy tên là Tượng Số Luận. Nói luận mà không phải nói học, là vì đây nói lên đại cương về phần lý thuyết. Tượng Pháp là một, Thiệu Khang Tiết trích riêng ra thành một tập sách nhỏ có tên là Tiên Thiên đồ, lấy Tiên Thiên Dịch Số làm căn bản, thêm phần thập dực 10 cánh chim nhờ đó mà bay cao và nhìn rộng dịch lý mà dịch nằm trong cái học về tượng chẳng những riêng về dịch luận ngay tất cả sách tư tưởng cao sâu của đạo học đông phương đều đặt nền tảng trên tượng học tượng luận là phần quan trọng vào bậc nhất của dịch kinh ta thấy trong dịch kinh có hai phần quan trọng là đại tượng và tiểu tượng cho nên dịch truyện là quan trọng nhất là bộ phận thứ năm của nó là thuyết quái tiếc thay ở các bản dịch ra Việt văn trong nước từ trước tới giờ đó lại là phần bị liệt vào loại không mấy thiết yếu bản dịch của Phan Sảo Nam chỉ dành cho thuyết quái một chương độc nhất là chương 2 mà chương này cũng chỉ có một tiết mà thôi còn bản dịch của Ngô Tất Tố thì bỏ hẳn chỉ có bản dịch của Nguyễn Duy Tinh Chỉ dịch được đầy đủ nhưng lại than, khó hiểu quá, nên chỉ dịch theo sát phần văn tự mà thôi, nên rất khó đọc và khó hiểu, bởi thiếu sự giảng giải Nói đến dịch tượng cần phải nói đến dịch số. Rất tiếc, dịch kinh chưa có sách nào đề cập đến dịch số rõ ràng, nên biết tượng học không thể rời khỏi những con số đã ghi rõ ở hà đồ và lạc thư số. Là tiếng nói thiêng liêng của cái tượng Nên cần đọc chung là tượng số học Những con số Là những tượng hình vĩnh cửu, Bất diệt Được khắc sâu và không bao giờ phai Vào tiềm thức chung của con người từ vạn cổ Chúng Là những khuôn thức Bất di bất dịch Được gọi là những khuôn thiêng Nhà tâm lý học về bể sâu Đặt cho cái tên là Archetype mà tạo hóa đã dùng làm mô hình để tạo thành vạn vật. Nếu chẳng phải là một vật dùng làm biểu tượng độc lập, để mà hiểu thấu được thần minh, thấu rõ được sự tiến hóa của trời đất, mà biểu tượng ấy là những con số, thì làm sao ta có đủ điều kiện để tham dự vào công việc sáng tạo huyền bí của tạo hóa. Tóm lại, sự sinh thành vũ trụ vạn vật, sự thiên biến vạn hóa của âm dương, Sự tác động cực kỳ biến chuyển Của ngũ hành sinh khắc chế hóa Sự hình thành của muôn vật Để tạo thành vũ trụ Đều tùy thuộc vào những con số trong hà đồ Chúng ta thật không ngờ Chỉ ở trong những con số biểu thị Qua những điểm đen trắng Hoặc những cái xoáy trên lưng con long mã Mà lại có một tác dụng kỳ diệu Trong cuộc khám phá những huyền bí của vũ trụ Theo số học của Tây Phương Cổ Học Con số là một sinh vật trên địa bàn tinh linh năm Trong đồ thái cực, cần phải lưu ý kỹ về đồ tư tượng, âm trung hữu dương căn Dịch đã nói rất rõ về công dụng của âm nghi trong sáng tạo Có dương mà không có âm, dù kiện khí có công năng sáng tạo bực nào Nhưng chính nhờ có khôn âm mới có thể thực hiện được sáng kiến của mình Nó mới là nguyên lý của sự sinh sản Nhờ ôm ấp lâu ngày sáng kiến Mới hình thành được Không khác nào Không có noạn bào của người đàn bà Thì tinh trùng của người đàn ông Cũng chỉ hiện ra Để rồi chết mất Giống như hột giống Nếu chẳng gặp được đất lành Đành phải chịu sự thối nát Mà vứt đi thôi Các bậc vĩ nhân có sáng tạo phi thường đều là những người có bộ óc thuần âm. Những nhà chuyên môn thường chỉ là một bộ óc thuần dương, một bộ óc thuộc về lý trí theo nhị nguyên, hay phân tích mà chẳng biết tổng hợp, cứ mãi phân tâm nên không làm sao sinh sản gì được cả. Những bậc đại trí đều mang chất âm, tạo hóa ban cho họ một cái bụng đẻ, ám chỉ đan điển khí hải, có thể thụ thai, Và sinh để tạo ra được một ngoại thể Đã thành một thể chất giống mình Như trường hợp của Richard Winham Ông này có một bộ óc sáng tạo thiêng liêng đến cực độ giúp ông có được một cái thứ trực giác Mà hiếm ai có được Ông mới thực hiện nổi những bản dịch phi thường Của ông về bộ dịch kinh Mà không một ai có thể sánh nổi Theo Kajong 6. Một vấn đề khá quan trọng khác Trong nhân sinh quan của dịch Là vấn đề định mạng hay tự do Điều mà trước giờ Các nhà triết học cả Đông lẫn Tây Đã bàn cãi làm hao Không biết bao nhiêu dây bực Mà không giải quyết được ổn thỏa. Không thể phủ nhận rằng Không có định mạng Là bởi một cách khách quan mà nói Lịch sử đã chứng minh Con người có thể biết trước được tương lai Đó là nhờ nơi luật nhân quả Các quẻ trong dịch kinh đều bàn rõ những vấn đề Nhân và quả Đó là cái mà ta gọi là định mạng Sở dĩ con người không biết được tương lai Là vì chưa đạt đến óc nhất nguyên Nên cũng đã mất luôn thiên tính gọi là linh giác Cái mà những kẻ rốt nát Những đứa trẻ đần độn Còn giữ lại được phần nào Theo ban giác Từ một quyển sách đầu tiên Là sách thuộc loại bói toán Bốc vệ đến một quyển sách thuần tí triết học Và tâm lý học về bể sâu Dịch kinh đã phải trải qua Từ thiên tinh hồn nhiên Đến lý trí Cái học về định mạng Về linh giác Bốc vệ Ngày nay đã bị thất chuyển từ lâu Vì nó là một cái học rất khó May ra Chỉ có những đầu óc phi thường Cỡ thiệu khang tiết Khương thượng Khổng minh Phạm lãi mới học nổi Và cũng vì thế Mà cái học về tượng số của Thiệu Nghêu Phu Về sau ít ai theo nổi Mà phải bị thất truyền Rồi Một bọn người thừa nước đục thả câu Chuyên môn khai thác Nên cái học về bói toán Bị lợi dụng trắng trợn Và bị gọi là khoa mê tín dị đoan Rất đúng Kết quả sự bói toán rất cụ thể Ngay nhà bác học Kha Jung Chuyên khảo cứu về dịch lý cũng đã dùng biện cách bói cỏ thi tuyên bố rằng những câu hỏi của ông đã được quẻ trả lời một cách rất hợp lý và đầy ý nghĩa của lương tri đến nỗi người ta khó tưởng tượng có được câu nói nào hay hơn. Giang lại còn nói thêm nếu có một ai nói cho tôi được những gì tôi thắc mắc như câu trả lời của dịch bốc tôi sẽ cho họ là một kẻ có tinh thần lạnh mạnh sáng suốt. Đứng ở cương vị của một người trị bệnh tâm thần như tôi Qua lý luận thô sơ nhất của Nhị Nguyên Con người sinh ra từ tình trạng tự nhiên như thảo mộc vô tâm vô niệm Nên đã chịu ảnh hưởng của vũ trụ tuyến một cách trực tiếp Vì chưa tách rời khối chung của sự sống Và chỉ đến 7 tuổi là chu kỳ của tuổi thơ Mới bắt đầu tách rời khỏi cái khối chung vũ trụ Mà biến thành một con người có cá tánh đơn độc Và cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của xã hội chung quanh Mà mất lận cái tâm xích tử Do thiên tính Hay vô thức điều khiển Cả ngày con người càng tiến vào nhị nguyên luận Giai đoạn tách rời khối sống chung của đại toàn thể Là giai đoạn của lý trí Của óc ngạo mạn cá nhân Chống lại với trật tự thiên nhiên của tạo hóa Giai đoạn thứ hai của con người sang qua triết lý nhị nguyên, giai đoạn thịnh hành của khoa học trục vật được gọi bằng cái tên là khoa học chính xác. Ngày nay, bước sang giai đoạn tâm thức thứ ba là giai đoạn siêu thoát nhị nguyên đi vào tam nguyên. Khoa luyện phép tịnh cốc của ấn độ, trung hoa đã áp dụng từ lâu, chỉ dùng sinh khí mà ta đã có thể không ăn, chỉ dẫn khí và hô hấp. Tức là giai đoạn của linh tính, linh thị hay linh giác, con người đi vào giai đoạn trở về với cái tâm của trẻ thơ, được gọi là xích tử chi tâm, cũng được gọi là tâm vô thức. Bảo Ba trong quyển Chu Dịch Nguyên Chỉ có nói, trong khoảng uẩn ẩn của thần Minh, và chỉ có thần Minh mới hiểu nổi được trước những gì lành giữ, mà không sao lấy lời nói, bảo thẳng cho đời biết đạo. Bậc Thánh Nhân giúp thần minh nói lên những điều ấy có trung gian của cách bói cổ thi. Việc bói toán do đó mà sinh ra. Dịch kinh do đó mà soạn ra với 64 quẻ. Chỗ mà Bảo Ba nói trên đây gọi là thần minh. Thực sự không phải là một đứng thần minh nào ở ngoài ta. Mà chính là thần minh của ta. Mà ai ai cũng có. Nên mới có câu. Linh tại ngã, bất linh tại ngã Chỉ vì ta quá dùng nên lý trí Mà tự mình đánh mất cái tâm xích tử của mình Làm mờ mịt cả thiên tính Ngay như các loài ong kiến Còn cảm biết trước thời tiết sắp đến Mà tiên liệu tránh nạn Con người chúng ta về thiên tính Phải nhìn nhận còn thua chúng xa, Vì đã hơn chúng về lý trí Phần đông Theo khoa học chính xác ngày nay không tin sự tiền định cũng không tin khoa tiên tri tiên giác nhưng ngày nay thế giới đã ra đời khoa nghiên cứu về các khoa huyền bí như nghiên cứu về hiện tượng siêu hình về thần giao cách cảm giác quan thứ sáu vân vân mà ta cho là dị đoan mê tín có định mạng rõ ràng do các sấm ký ngày xưa để lại nhất là các lời tiên tri lại thấy nhiều nhất trong thánh kinh tân ước và cựu ước, nhất là lời tiên tri của thánh Duyên rất đúng với thế giới ngày nay về chiến tranh nguyên tử. Trên không trung một khối lửa to đổ xuống mặt đất và trong ngay mắt tiêu hủy tất cả. Đó là chưa nói đến những tiên tri của Nostrandamus của thánh malachi nói về các giáo hoàng không sai một chút nào cả. Nước ta chỉ có bộ bạch vân thi tập của Nguyễn Bình Khiêm. Ta nên biết dù Đông hay Tây, các lời tiên tri không được tiết lộ, thiên cơ bất khả lộ Nên có một truyền thống cấm kỳ, dù là những bài thơ của Nostradamus, hay của Malachi, hay của Trạng Trình, đều được giữ kín bằng những lời văn bí ẩn. Chỉ khi nào việc tiên đoan ấy xảy ra rồi, mới thấy không sai một mảy. Chỉ nói về sự tuần tự xảy ra, những bốn mùa, chứ không nói đến thời điểm dứt khoát. Dịch kinh, như đã thấy, chủ trương có sự tiền định, nhưng đồng thời cũng chủ trương có trời mà cũng có ta. Phần nào ta cũng có thể tham dự và thay đổi số mạng của chính mình. Cách mạng Pháp năm 1789 đã được nhà văn Kajot, tác giả quyền, bộ Armor Rex tiên đoán một cách hết sức tỉ mỉ Từng chi tiết trước một năm 1788 Trong sách Kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện Rất lý thú Kỳ dị ngoài sức tưởng tượng Vì có nhiều chi tiết tỉ mỉ Trong quyền La Baudet Của Ruth Mary Nói về bà Jane Dixon Với tài tiên đoán của bà về vụ tổng thống mỹ kennedy bị ám sát, vụ nữ minh tinh carol lombard chết cháy trên máy bay, vân vân và vân vân, jenningson đều tiên đoán không sai một chút nào cả. quyển sách này đã làm xôn xao cả nước mỹ và thế giới khi họ thấy rằng có tiềm định. nay việc giáo hoàng jenningson 1 và jenningson 2 cũng đã được malachi tiên đoán không sai. Đến đỗi thời mà Duyên Bao một quá ngăn ngủi chỉ trong vòng một tháng Vì dấu hiệu của giáo hoàng Duyên Bao một là mặt trăng hạ huyền Thời mà người Hồi giáo nổi lên khắp Trung Đông Dấu hiệu mặt trăng lưỡi liềm của hạ huyền Phải trăng là quốc hiệu của Hồi giáo Sự chiêm bốc của dịch kinh không hẳn có ý nghĩa là có một sự tiền định không thay đổi được Bất cứ quẻ nào Trong 64 quẻ Đều đưa cho ta những thấy một dự đoán về một việc sắp xảy ra Mà ta phần nào Có quyền lựa chọn thái độ đối phó Nếu ta đi xem bói Phải nhớ rằng Ta đi hỏi những gì mà ta không biết Nếu biết thì đâu phải đi hỏi Nhưng ta phải biết Nếu ta là hạng chết nhân quân tử Bản chất thật Của việc sắp xảy ra Nếu nó thuộc về phần không phải do ta tạo ra Thì nó không còn thuộc về điều phải hay quấy nữa Đó là muốn nói có hai thứ tiến định Một là loại thuộc về định mạng do bên ngoài đến Do thiên tai gây ra Thì không còn phải do tự mình định đoạt được Phải biết chấp nhận nó Như ta gặp phải trời mưa hay trời bão Gặp động đất hay sóng thần Thử tìm một chỗ chú đụt đỡ cho qua cơn Ta không nên xem đó là sự phải quấy thiên ác gì nữa Còn một thứ địch mạng khác do ta tạo ra Là sự phán đoán của ta Do chính ta tạo nên Bởi sự vô minh của ta gây nên Đó là việc mà ta có quyền lựa chọn Trong 64 tư khỏe của dịch kinh Đều có đưa ra những lời răn đe khuyên nhủ Để ta được tự do lựa chọn Trong thuyết lượng cực câu Dương trung hữu âm căn Âm trung hữu dương căn Là một chân lý Đã nói lên một cách rủng rợn Cái mâu thuẫn của lòng người Theo khoa tâm lý học về bề sâu Người ta đã nhận xét Về những cử động mâu thuẫn Trong quyển Chu dịch huyền giải Chúng tôi đã có nói Tâm linh con người Là một bầu mâu thuẫn Như đồ thái cực, đặc tượng trưng Vừa thích âm Cũng vừa ưa dương Có một cái gì làm cho ta bị thu hút vào một tâm trạng mâu thuẫn lạ thường ấy Đâu phải ta chỉ ưa uống chén rượu đào ngon ngọt đầy hương thơm bát ngát Mà ta cũng ưa thích những gì cay đắng khó ngửi Âm hay dương, ác hay thiện đều có sự hấp dẫn riêng Vì âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn Thái độ đón tiếp những tai họa phải xảy ra Vì nó phải xảy ra bởi nhân Nào quả nấy Gặp thời quẻ bĩ Mà biết sự sự như các hảo Dịch kinh đã đưa ra Thì chả có gì phải sợ cả Bao giờ Dịch cũng khuyên ta Thận trọng đấy vì luật phản phục bất thường Họa đó biết đâu chẳng là phúc đó Phúc đó biết đâu lại chẳng là họa đó hễ chi kỳ vinh Thì phải biết thủ kỳ nhục với một tâm hồn thản nhiên bất động dĩ bất biến ứng vạn biến tức là dị hư vô tri tâm nhi ứng vạn biến chi sự nguy giả sử bình dị giả sử khuynh kỳ đạo thận đại bách vật bất phê vụ dĩ chung thì kỳ yếu vô kiệu thử chi vị dịch chi đạo giả hệ từ hạ truyện chương mười Tiết trước có sự nguy khốn mà phẩm bị thì sẽ được bình an, còn xem thường, xem khinh thì ắt phải bị nghiêng ngược, đổ nhào. Đạo này to lớn làm sao? Ôi, việc trong thiên hạ mầm họa đâu phải sinh ra trong lúc loạn ly, mà thường dễ sinh ra trong lúc thái bình thạnh trị. Họa đâu phải sinh ra trong cơn hoạn nạn, mà thường dễ sinh ra trong những lúc đang hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Ai mà chịu để ý đến câu, dương trung hữu âm căn, âm trung hữu dương căn. 7. Châu Liêm Khê, cũng gọi là Châu Đôn Di, đã lấy tư tưởng của Lão Trang mà chú giải dịch kinh một cách rất rắc lực. Đó là ông đã gom lại được cái học của Tam Huyền. Người hiểu dịch thâm sâu nhất, ngoài Lão Trang không còn ai hơn. Đạo Đức Kinh là dịch học trong Đạo Tu Thân và xử Thế. Bất cứ nghiên cứu về nền văn hóa hay văn minh của một xứ nào, hay một nước nào, phải để ý trước đến những cái mầm vì nó đang sống và chứa đầy tương lai, chưa quá quan niệm đến những trái chín của nó vì nó đã trưởng thành và sắp đi vào đường suy phong. Cho nên, dịch cần để ý đến những cái mầm như thiếu dương và thiếu âm, mà đừng quá bận đến thái dương và thái âm. Kinh dịch khuyên ta phải lo tiêu diệt những cái mầm tai hại ngay khi nó vừa manh nha, chứ nên để cho nó trưởng thành khó trị. Phòng loạn hơn trị loạn, điều mà luôn luôn ta thấy trong mỗi quẻ. Khi nói cái gì lớn và già, trước sau gì cũng đi vào con đường hủy diệt. Nhưng cũng chính lúc ấy, con người thống khổ tuyệt vọng và Một sống một chết đối với nó Phiêu phong bất trung chiêu Sầu vũ bất trung nhiệt Nghĩa là Gió lốc không thổi suốt ngày Mưa to không mưa được suốt ngày Đó là muốn nói Tới chỗ cùng cực nào Cũng phải có biến Biến tắc phạt Cái mầm non là thời manh nha Của cây nhân Vì cái gì đã già rồi Đó là kết quả trị loạn lo trị khi nó no bắt đầu chớ chở cho nó no trưởng thành thật nguy hiểm vô cùng thấy được chỗ tế vi của sự vật gọi là sáng gọi là tiểu là nói về cái mầm non tuy nhỏ mà nó chứa đựng cây lớn ông cũng lại nói đổ nan ư kỳ dị vi đại ư kỳ tế thiên hạ năng sự tất tác ư dị thiên hạ đại sự Sất tác ư tế. Là việc khó phải bắt nơi chỗ dễ. làm việc lớn phải bắt nơi chỗ nhỏ. Việc khó trong đời là khởi nơi chỗ dễ. Việc lớn trong đời đều khởi nơi chỗ rất nhỏ. Cho nên, thanh nhân suốt đời chẳng làm gì lớn mới đạt được việc lớn. Thị dĩ thanh nhân chung bất vị đại. chương 64 Đạo Đức Kinh đã nói lên tinh hoa của kinh dịch trong câu này. Dân chi tủng sự, thường ư cơ thành, nhi bại chi, thận chung như thì, tất vô bại sự. Thế nhân hãy làm việc gì, thường lúc gần thành mà gặp bại, là tại sao? Là vì lúc ban đầu khó nên dễ giặt thận trọng, nhưng lúc gần thành công lại xem thường mà lơ đễnh nên gặp phải hư hại bất ngờ, nếu biết thận chung ư thì. Lúc cuối cùng vẫn biết rẻ dặt thận trọng như trước Thì ắt sẽ không bị thất bại Nếu biết thì chung như nhất Thận chung như thì tất vô bại sự Đó là câu mà dịch kinh luôn luôn cảnh giác Bất cứ trong khỏe nào Lợi vĩnh trinh Nghĩa là có lợi mà giữ kỹ một lòng rẻ dặt như lúc ban đầu Thánh nhân suốt đời không làm gì lớn là nghĩa gì Là muốn bảo thánh nhân xem cái nhân nhưng không nhìn cái quả nếu thấy là họa thì lo bài trừ khi nó còn trong trứng Mới nói vật còn trong yên dễ cầm việc chưa bày điểm sẽ lo vật mềm dễ bẻ gãy làm cho tan mất đi vật nhỏ dễ làm cho nó phân tán cho nên cần phải biết ngăn ngừa khi chưa hiện có sửa trị hãy lo mà trị khi chưa loạn tám Đọc dịch, cũng như lúc học dịch, rất khó, mà khó nhất là phải giữ cho lòng được hư vô, không mảy may thành kiến nào cả. Thành kiến về duy tâm hay duy vật, sự thất bại trước giờ là do đó. Dịch dạy ta, vô ngã, vô trụ, vô tướng và vô cầu. Nếu còn có một thành kiến nào, ta sẽ không thể nào chịu nổi những câu như Thiện ác dai thiên lý của trình minh đạo Tôi có một ông bạn Đã bỏ cả đời Để nghiền cập bộ kinh dịch Ấy thế mà nghe một câu Thiện ác dai thiên lý Ông ta nhảy dựng lên như một người bị điện giật Ông ta kêu to Như thế là phản đạo rồi Rồi ông ta giơ tay xé mạnh quyển sách Và vứt vào sọt rác Tôi cười Bảo phản đạo Là đạo của dịch Hay là phản lại cái đạo Tu phúc báo của ông bạn Mà giận dữ Ngay như phan xảo nam Một bậc túc nho của ta Nơi quẻ hỏa thiên đại hữu Số 14 Giảm rất sai về dịch lý Như sau Ác ác dương thiện Thuận thiên hưu mạng Ông bảo Nguyên mạng trời phú cho người Chỉ có thiện mà không có ác Nên phải tuyệt loài ác Mà dương lên loài thiện Chính là theo mạng trời đó vậy Nên biết, Phan Thiên Sinh là một nhà nho, nhưng không phải là đệ tử của ông Khổng Tử, vô ý, vô cố, vô tất, vô ngã, và vô khả, vô bất khả, mà là của ông Khổng Tử hạ thừa học, chỉ chấp nhận thiện, mà thôi, không công nhận sự cần thiết của ác. Dịch Kinh là bộ sách chỉ nói lên những chân lý bất di bất dịch, làm đảo lộn bất Cả mọi giá trị thông thường Của luân lý nhị nguyên nhân tạo Người nói Hoặc viết về kinh dịch Phải là một người có thứ tinh thần Bất uy Nghĩa là không biết sợ gì cả Là người phải có một tinh thần tự do Theo nguyên nghĩa của nó Người biết sự gìn thiên chân Không để cho bất cứ ngoại vật nào Làm lay chuyển Trước hết Họ rất điểm tĩnh Trang tử trong chương thu thủy đã căn dặn bất sĩ nhân diệt thiên đừng lấy nhân vị tức là dư luận, luân lý, luật pháp, chế độ mà giết chết cái thánh tự nhiên hay thiên chân của ta và hãy luôn luôn bảo toàn nó, toàn thiên bảo chân gọi chung là đạo toàn chân gột rửa được lòng mình những thành kiến do nhị nguyên nhồi sọ ta từ bấy lâu nay đâu phải là chuyện dễ cho nên nhà nho khuyên ta ôn cố nhi Trí Tân lấy môn sử học làm the học căn bản cho vấn đề trí thức nhà Thảo mà dịch là đầu não lại bảo Nhật tán Nhật Nhật Tân nên không chấp nhận lối trí thức căn cứ vào trí nhớ cái cũ nữa vi đạo Nhật Tộtột Trí Hữuột dị trí ư vô vi hiện Nguyên dạy nhớ nên cái học của họ là cái học ôn cố chi tân, còn nhất nguyên dạy quên để thích ứng kịp với vạn vật biến thiên trên đời. dị hư vô chi tâm, nghi ứng vạn vật biến chi sự. Chín học dịch, chưa bao giờ quên địa vị của kiền khôn ly khả trong tiên thiên bát quái đồ. gọi chung là tứ chánh. bốn quẻ căn bản của các quẻ bất dịch. công dụng của hai quẻ ly Và khảm hiện lên rất rõ Khi bản đến công dụng của nó Ở hai quẻ ký tế Thủy hỏa ký tế Và vị thế Hỏa thủy vị thế Ta lại thấy Trong đổ âm dương tiêu tức Dịch đã nói lên rất rõ Thời tận thế của một chu kỳ đại hóa Không phải như trong thánh kinh Rằng nhân loại sẽ bị tiêu diệt Trong khói lửa Mà phải bị tiêu diệt trong băng giá Khoảng năm 1913 Có một quyển sách nói về thuyết đại băng giá của Hans Hobbiker, người Đức, có người cho là người áo. Thuyết này của Hobbiker rất giống với thuyết tận thế của kinh dịch. Theo dịch, vòng chu kỳ đại hóa sẽ kết thúc từ khoảng quẻ bác đến quẻ phục. Cưng động trong thời quẻ khôn, khôn là cực âm, cho nên đó là thời băng giá, quẻ kiền và quẻ khôn là thể. Còn quẻ ly và khảm là dụng Dụng mới quan trọng Điều mà kinh dịch đã bảo Nhất âm nhất dương chi vị đạo Và câu này muốn nói Đạo là gì? Đạo nằm trong quẻ ly Một âm và quẻ khảm Một dương Đã có công lệ Quái đa dương dị âm vi chủ Quái đa âm dị dương vi chủ Quẻ ly Nhất âm nhị dương nên lấy âm ở trung quái làm chủ quẻ khảm thì nhất dương nhị âm nên lấy dương ở trung hào làm chủ hai quẻ ly và khảm là hai quẻ thuộc về cái dụng của hai quẻ kiện và khôn đó là nói về đơn quái của bát quái còn nói về trùng quái thì có hai trùng quái là trung phù và tiểu quái trung phù thì nhị âm Ở giữa hai quẻ thượng và hạ Một loại như quẻ ly Còn tiểu quá Thì nhị dương Ở hai quẻ thượng và hạ Một loại như quẻ khảm Tóm lại Đọc dịch Phải lưu ý sự cấu tạo của các quẻ Trước hết Hai quẻ nhất âm nhất dương Là hai quẻ ly và quẻ khảm Nói đến đạo Là nói về hai quẻ này Hai quẻ kiền và khôn là hai quẻ đầu nao đóng vai trò cha và mẹ. Ta nên lưu ý những đứa con của chúng. Cây có cội, nước có nguồn, lý và khảm là một thí dụ. Chỉ với hai quẻ này mà Thánh nhân đã bàn với ta vỡ lẽ về sự trị loạn trong đời, nghĩa là cả về nhân quả của trị loạn. Sự trị loạn trên thế gian, theo triết học Đông Phương, đều do sự ngự trị của hai thứ văn hóa nhất nguyên và nhị nguyên. Nói cho dịch ly, thì sự trị hay loại đều do sự chủ, hay làm khách của quẻ ly. Cho nên, trong những cách cấu tạo quẻ, sau loại nhất âm nhất dương, là loại tam âm tam dương. Xin nhắc lại, số 1 là số căn của số 3. Số 3, 3 hào cho mỗi đơn quái, nhưng quan trọng là số 1, số căn, dù ở hào nào, hào sơ, hào trung hay hào tam. Nên dư rằng Lão Tử đã có bảo Nhất sinh nhị Nhị sinh tam Tam sinh vạn vật Về phần dịch số luận Chúng tôi sẽ bàn rộng Về những con số căn trong đổ tiên thiên Hà đổ Căn của quẻ ly Là quẻ kiền Nền văn học của người phương Nam Ở Trung Quốc Là nền văn học của Lão Trang Ở Hoa Nam Dọc hai bờ sông Dương Tử Còn bên Âu Châu Địa thế cũng ngang bằng Trung Quốc, là văn học của địa Trung Hải. Tóm lại, sự trị hay loạn trên thế giới đều do sự ngự trị của hai nền văn hóa nhất nguyên hay nhị nguyên. Hay nói theo dịch học, sự trị hay loạn đều do sự làm chủ hay làm khách của hai quẻ ly, quẻ khảm, tượng trưng cho hai nền văn hóa nhất nguyên của phương Nam, hai nền văn hóa nhị nguyên của phương Bắc. Một tỷ dụ điển hình Làm ông cổ phương Bắc chiếm phương Nam Trung Hoa Nhưng rồi phương Nam văn hóa Lại làm chủ Mà phương Bắc văn hóa phải chịu thua Gây được hòa bình và văn minh lộng lẫy Một thời gian vô cùng hương thịnh hô tất liệt thắng Trung Quốc bằng quân sự, Nhưng rồi lại bị say mê theo văn minh Trung Quốc Dịch khuyên người quân tử Thiên đệ bế hiền nhân ẩn Đừng tranh đấu với tiểu nhân Chúng đang ở thế thượng phong Nước loạn đừng ở Thành loạn đừng vào Như lời khuyên của Dương Chu Dịch thường khuyên Quân tử mà tranh với tiểu nhân Thua là cái chắc Tiểu nhân hơn người quân tử Ở chỗ Họ rất khéo giả vờ làm người quân tử Trong khi người quân tử Không bao giờ chịu làm kẻ tiểu nhân Cổ nhân thường khuyên Mạc tiến trực, trung trực, tu, phỏng, nhân, bất nhân. Đừng tin những kẻ hay nói về chữ trung trực mà cho họ là hạng người trung trực thực sự. Họ đóng trò đấy, đừng thấy họ thuyết về nhân nghĩa mà tin bằng lời rằng đó là hạng người nhân nghĩa thực sự. Trang Tử bảo, những kẻ nói nhân nghĩa là người khôn, những kẻ nghe nhân nghĩa và tin nhân nghĩa là phưởng dại. Cũng bởi thiên hạ, ai cũng tôn trọng bậc hiền, nên những kẻ tiểu nhân sẽ đóng vai hiền giả, hầu được người người kính trọng. Lão Tử mới bảo, bất thượng hiền, xử dân bất tranh. Văn hóa miền Nam, là Trung Hoa, mà bị bại, phải trăng đúng theo lời kinh dịch. Thắng là bại, mà đại thắng là đại bại. Quân sự thua văn hóa là thế, cho nên... Nếu biết để nệ nền văn hóa phương Nam, quẻ ly đóng ở nội quái làm chủ Và để văn hóa phương Bắc, quẻ khảm đóng ở ngoại quái Như trong quẻ thủy hỏa kỳ tế Một hình thức của quẻ thiên địa thái Thì thiên hạ được thanh bình Trái lại, nếu lại để cho văn hóa Bắc phương, quẻ khảm đóng vai chủ động nội quái Còn đặt văn hóa phương Nam ra ngoại quái làm khách Đó là trạng thái của quẻ Thủy hỏa vị tế Một hình thức của quẻ căn Là thiên địa bĩ Thiên hạ sống liên miên trong ly loạn Và đói lạnh Như ta thấy Ở quẻ thái Nội quái là quẻ kiền Tượng người quân tử đang cầm quyền ở trong Và đẩy quẻ khôn Tượng kẻ tiểu nhân ra ngoài Ngoại quái Nên thiên hạ thanh bình Còn quẻ bĩ Tượng trưng thời loạn Nội quái là khôn, tiểu nhân cầm quyền mà quân tử là kiền bị đẩy ra ngoại quái Tuy nhiên, dịch đã có phủ nhận hoàn toàn văn học và văn hóa nhị nguyên Mà gồm cả hai phần Bắc và Nam, Tây và Đông Nghĩa là cả hai bổ túc cho nhau như âm dương vậy Có khỏe khôn để khỏe kiền Khỏe thủy để khỏe hỏa Thì mới có tình trạng khỏe thiên địa thái hay thủy hỏa kỳ tế, mới có trạng thoái biến hóa sâu rộng đạo học phương Nam. Có sung, có khắc mới có chuyển động, mới có biến hóa, mà có biến mới có thông, hành thông. Trước cảnh điêu linh thông khổ, mà cả nền văn hóa quốc tế bị văn hóa phương Bắc và phương Tây nói chung, và cả Tây Bắc thuộc Âm và Thái Âm nặng về vật chất đã gây cho nền văn hóa phương Nam. Và phương Đông Nói chung là Đông Nam Thuộc Dương và Thái Dương Nặng về vật chất mất tâm linh Có người bí quan cho rằng Văn minh tinh thần Đã đến thời kỳ tiêu phong rồi Và nhường chỗ cho văn minh vật chất Đưa đến chiến tranh nguyên tử Đó là bởi chưa thông dịch lý Mới có ý đó Nghĩ bí quan như thế Chứ kẻ thông hiểu dịch lý Bao giờ cũng không quên câu Họa chung hữu phúc có thai âm mới sinh được thiếu dương như lão tử đã bảo tương dục hấp chi tất cố trương chi tương dục nhược chi tất cố cường chi tương dục phế chi tất cố hưng chi tương dục đoạt chi tất cố giữ chi thi vị vi minh hỏng muốn thu rút lại đó là sắp mở rộng đó ra học muốn làm yếu đó là sắp làm cho mạnh lên đó Học muốn vứt bỏ đó là sắp làm hư khởi đó. Học muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho đó. Ấy gọi là ánh sáng huyền bí. Cho nên, sự đàn áp có quy mô và nếu lại còn dùng cả vũ lực nữa sẽ đã chẳng những không làm yếu mà lại làm cho cả nền văn học và văn hóa phương Nam ngày càng thêm hấp dẫn. Ngay cả đối với kẻ cố làm cho nó bị tiêu hủy Ta thấy sau này, Âu Mỹ đã chân thành đổi hướng, văn minh vật chất thế giới ngày nay mà âm khí đến thời cực độ, điểm xương trong lòng thái âm và đã đang lần lần phát huy lượng tiên thiên của nó một cách ngâm ngầm và mãnh liệt. Bằng chứng, thiền học cũng như lão học và trang học, cả dịch học đang phát sinh mạnh mẽ ở các nước Âu Mỹ, một số các đông các đại trí giả và thanh niên cấp tiến đã tỏ ra yêu chuộng lão học và thiền học cũng như dịch học một cách say đắm chân thành. Sách vở về lão trang và thiền bên Âu Mỹ hiện nay in ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Nhất là khi hai nhà bác học Trung Hoa là Dương Chấn Ninh và Lý Tránh Đạo được giải Nobel về vật lý vì đã biết khai thác kinh dịch, thì người Âu Mỹ đua nhau đọc dịch. Dịch kinh của Richard Wilhelm hiện đã được tái bản lần thứ bốn chỉ trong vài năm. Phải chăng là đều nhờ quẻ thiên địa thái và thủy hỏa kỳ tế mà đạo học đã được khoa học nguyên tử làm cho thêm nhiều rực rỡ hơn xưa. Khảm Thủy Văn học Bắc Phương mà đại diện là khoa học nguyên tử đã thấy như đứng ở thế thượng phong và sẽ đàn áp giết chết quẻ ly. Văn học Phương Nam mà đại diện là đạo học Mà thực sự là nhờ khoa học vật chất ấy giúp cho Đạo học Đông Phương trở thành vô cùng hấp dẫn cho cả hai bên Đông Tây, Nam Bắc. Vai trò quẻ ly và quẻ khảm trong vấn đề trị loạn thấy quá rõ ràng. Thiếu khoa học Tây Phương, Đạo học Đông Phương đâu còn được trỗi dậy quá cao siêu như thế. Phật ngôn đã nói, phiền não tức bồ đề, không có nhị nguyên, nhất nguyên không chuyển được phong trào đến cao độ như nay. Cho nên, học dịch cần phải học lão, mà cái học của lão sở dĩ cao được cũng là nhờ ở nho học phần lớn. Nên biết rằng, lão học không chống nho, mà nói rằng nho chưa nói đủ, chỉ có nói phân nửa chân lý mà thôi. Mời, Có một số người thắc mắc thành thật bảo với chúng tôi, ở trong một xã hội mà tất cả đều hướng về vật chất. Chỉ còn lo cho những thực tiễn hàng ngày Thì viết về dịch Nhất là dịch lại bộ kinh dịch Và chú giải dài dòng Để mà làm gì Không khéo Lại là một việc sẽ làm cho cười cho thiên hạ Thật tâm Đúng như lời nói này Của một học giả Tây Phương Rất thâm về đạo học Trình bày một giáo lý nào Dù sự trình bày ấy có thuận lợi Cho giáo lý đó đến đâu Cũng không có nghĩa là cầu mong nó được có người thừa nhận. Chính các bậc uyên thâm về đạo học, họ có cầu mong được như thế hay không? Tuyệt đối là không, vì sự truyền giáo là điều mà họ kỵ nhất. Dù sau này có ai thích đọc nó thì đọc, không thích thì thôi. Có đồng thanh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu, chứ nào ai truyền dạy được cho ai. Viết về dịch phải vô cầu là thế. Thoát khỏi nghĩ nguyên là thoát khỏi thị kiến phiến diện và méo mó của vấn đề thiện ác, thị phi, vinh nhục, thì làm gì còn có sự hiếu ố, ưa ghét nữa, ưa thiện ghét ác, ưa vinh ghét nhục, ưa phải ghét quấy và hơn nữa ưa sống ghét chết, ưa lợi ghét hại, trong khi thực sự cả hai là một, nhờ đó mà lòng dạ luôn luôn được bình thản. Đối với sự đời đầy náo loạn đảo điên đầy mâu thuẫn Cho nên, gọi dịch học là thứ triết lý của sự giải thoát toàn diện Học dịch để làm gì? Để hiểu lẽ trời, thiên lý Và để hiểu mình, tự chi Hầu thực hiện được nguyên lý căn bản của đời người Là thiên nhân tương hợp Hơn nữa, thiên nhân vi nhất Không phải là một bộ sách luân lý theo nghĩa thông thường, nhị nguyên Không thiết hẳn về bên thiện hay bên ác Cho nên, sống không phải là phúc, mà chết cũng không phải là họa Nên, không phải là công, mà hư cũng đâu phải là tội Một thứ triết lý giải thoát toàn diện nhân loại Bởi vậy, đọc dịch và học dịch sẽ làm cho lòng ta trở nên thản nhiên Đối với bất cứ việc gì Tốt hay xấu Lợi hay hại Dịch học giúp cho ta thấy rõ chân tướng Sự vật Bao giờ cũng có hai mặt Không có cái thiện nào Mà chẳng có cái ác của nó Cả hai đều là lẽ trời cả Về vấn đề họa phúc Sinh tử cũng vậy hễ có sinh là có tử Chẳng những xe nhau sau trước Mà sinh tử đồng hiện lên một lúc Dịch gọi là Phương sinh phương tử Cũng như trong câu Nhất âm nhất dương chi vị đạo Có hai nghĩa Hết đêm đến ngày Hết ngày đến đêm Tiếp tục nhau không thôi Nhất âm nhất dương Cũng có nghĩa Đồng có một lúc Tức là âm chung hữu dương Dương chung hữu âm Âm và dương không bao giờ có trong tình trạng Cô âm hay cô dương lão tử đã bảo Chi kỷ vinh thủ kỳ nhục, chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, chi kỳ bạch, thủ kỳ hắc. cho nên được vinh thì phải đợi cái nhục của cái vinh ấy sắp đến mà chẳng sai. như vậy hãy thản nhiên chấp nhận những gì sắp đến. hễ vinh lớn thì nhục lớn, lợi lớn thì hại lớn, phúc to thì họa to. nếu biết từ chối không nhận cái vinh nào cả thì làm sao có được cái nhục? Do cái binh đấy tạo nên, do đó mới có sinh ra thuyết bất đắc dĩ, nghĩa là bất đắc, bất nhiên của Lão Trang. Tóm lại, không cần học dịch, vì học dịch phải tốn nhiều công phu. Cứ đọc và học Đạo Đức Kinh hay Nam Hoa Kinh là đã đọc dịch và học dịch rồi. Bằng học dịch thêm thì sẽ như gấm theo hoa, đẹp đẽ thêm. Và tầm hoạt động của ta Càng thêm hiệu quả rõ ràng hơn Dịch Đa dạng và đa dụng là thế Đại đề Theo sự sắp xếp của tiên hiền Loài người có 5 hạ 1. Bậc hạ ngu Sống theo thiên tính loài vật Chỉ lo tỏa mãn dục tính Lo hưởng thụ triệt để Văn minh kỹ thuật Hạ người này không thèm học dịch Có dùng dịch đến chăng Cũng là Khoa bói toán của nó Chứ không sao học Và hành nổi triết lý của nó Mục tiêu đời họ Là chạy theo danh và lợi Tình và tiền Họ học bốc vệ Dùng làm phương tiện tiến thân 2. Hạng trung nhân Ý thức được Có một ông thánh ở bên cạnh con thú Và cố gắng để hướng thượng Làm lành, lánh giữ Là hạng ba phải Có thể suy tư theo bậc thánh hiền Những hành động theo dục tính của con thú 3. Bậc thượng trí Tính tỉnh thanh cao Ít dục vọng Đây là hạng người được gọi là quân tử 4. hiền nhân Được tự giác Còn biết lo độ tận chúng sinh Nhà Phật gọi là Bồ Tát Dù sao Vẫn còn cách biệt với đời Bởi còn thấy có ta có người Nên còn lo tế độ quần sinh Tiến thêm một bước nữa, thiên nhân câu vọng, đó mới là hạng người đã thực hiện được tâm hư, thánh nhân. năm Bậc thánh nhân là hạng người cao nhất, kể như đã hiểu đạo. Lão Trang gọi là chân nhân học dịch, là để trở thành thánh nhân, họ là hiện thân của đạo. 3. Về hai nhà dịch học đời tống, Châu Đôn Di và Chu Hy. Châu Đôn Di... Tự là mộ phúc 1017-1073 Người tỉnh Hồ Nam Sau về ở dưới núi Liên Hoa Thuộc Lưu Sơn Ở đó có khe nước rất trong Ông bằng đặt nó Cái tên là Liêm Khê Và tự lấy hiệu là Liêm Khê Hậu nho nhân đó Mà gọi học phái của ông là Liêm Phái Có điều đặc biệt Là những gì sở đắc của ông Không ai chuyển cho cả ông là kẻ vô sư, thuộc loại người dụng kiệu của quẻ kiện, quần long vô thủ. Bởi vậy, chỗ thích nhất của ông là cái học vô sư của lão trang. Đó là chỗ đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên tính tình ông rất thung dung hòa nhã, có tinh thần vô khả, vô bất khả, không chịu ràng buộc bất cứ trong hình thức cố định nào. Ông có được cái học phá chấp. Của nhà Phật Thiền Tông Còn Chu Hy Tự là Nguyên Hối Sau đổi là Chọc Hối Hiệu là Hối Am 1130-1200 Người tỉnh An Huy Tính tình rất nghiêm cẩn Lúc nào cũng cung cúc lễ nghĩa, Quy củ hạt hoi Nhan sắc tuy trang nhã Mà lời nói thì nghiêm khắc Đi thì thông thả Mà luôn luôn chính trực ngồi chỉ đoan trang mà luôn luôn ngay chính đúng mực. Lúc nhàn cư, khi chưa sáng đã dậy sớm, mặc áo thâm, bịt khăn nếp đi giày vuông vào lệ miếu và các đấng tiên thành, rồi lui ra ngồi ở thư phòng. Án thư để ngay ngắn, sách vở đồ dùng đâu đó chỉnh tề ngăn nắp. Lúc ăn uống thì đồ ăn thức uống dựng bày có định vị. Cái thìa, chiếc đũa, cất nhắc có thứ tự. Lúc nằm ngủ, không dám nằm ngửa Để kính trời Mỗi khi nghỉ ngơi Thì ngồi ngay ngăn nhắm mắt định thần Nghỉ ngơi xong thì đứng dậy Bước đi khoan thai mực thước Không vội vàng, không hoảng hốt Không lúc nào để bỏ phép tắc Người ta cảm thấy ông như một người máy Bất cứ hành động nào cũng có tiết điệu Giống nhau Như sự chỉ huy của một cái lò xo Trái xa cử chỉ hành động của châu liêm khê trí để ngoài trần tục thích chơi những danh lam thắng cảnh nước biếc non xanh sóng gầm thác đổ lại ưa thích xem kết sinh ý tự nhiên của tạo hóa trước cửa chỗ phòng học ông để cỏ mọc um tùm xanh tốt có người hỏi tại sao không nhổ bớt đi cho sạch lối thì ông nói giữ tự ra ý thứ nhất ban nghĩa là Nó cũng giống như ý tứ của ta vậy Hãy để cho nó mọc tự do Đừng có dùng ý tha Mà cản trở sự hoạt động của nó Phải chăng Đây là ý sống tự do Không can thiệp ngăn trở Sự phát triển tự do của mọi vật Phải chăng là ý nghĩa Của hành động vô vi của Lão Trang Phải chăng Đây là trang tử mặc áo nhả nho cái học của hai họ Chu Hy và Châu Châu Đôn Di Sở dĩ cùng gốc mà khác ngọn Bởi sự khác nhau của hai tính khí Ngoại hướng Chu Hy Và nội hướng Châu Đôn Di Chu Hy tượng quẻ khả Bị nốt trong hai hào âm Chết lị trong khuôn thức Còn Châu Liêm Khê là tượng quẻ ly Là cái học không câu nệ trong giáo điều nguyên tắc Khác nào như hai hào dương tán rộng ra ngoài giới luật Cái học của họ Chu có nhiều góc cạnh nên đụng chạm với mọi người. Thiên phải dùng lý trí, thích biện luận dài dòng. Còn cái học của họ Châu không góc cạnh, tròn trịa nên hỏa nhã ung dung, không ưa biện bác. Sau Châu liêm khê có nhị trình, là trình Minh đạo và trình Y xuyên cũng đều là bậc kỳ tài, nhưng tính khí khác nhau. Y xuyên thì giống tính của Chu Hi, Minh đạo thì giống tính khí của Châu Liêm Khê Về sau Cái học của Minh Đạo Thành ra cái học của Lục Kiểu Quyên Và Vương Thủ Nhân Dịch lý chủ biến Chẳng có gì mà chẳng biến Như câu nói của khổng tử Đứng nhìn nước chảy dưới cầu Thệ giả Như tư phủ Bất xá chú dại Chảy mãi như thế này ư Ngày đêm không bao giờ thôi Người ta không bao giờ Búc xuống một dòng nước hai lần giống nhau Cũng không thể sở mó hai lần một món vật mà sau như trước. Nó đã tan đi rồi tụ lại, gần lại rồi xa đi một cách vô cùng mau lệ. Có khác nào trang tử đã nói về sự vật phương sinh phương tử? Sinh đó là tử đó, hợp đó là tan đó. Vậy, phải học dịch như thế nào để vừa tự sinh tự hóa? Chứ cứ nhốt sự vật trang biến vào một cái gì nhốt chặt trong khuôn thì học và hiểu dịch sao nổi. Ngay trong thuyết duy vật biện chứng của Marx còn có nói, một giáo thuyết nào mà chẳng có những kẻ thật chống đối, là một thứ giáo thuyết chết, là vì chỉ còn có động mà không có phản động. Về sau, trong cuộc tranh luận giữa Chu Hi và Lục Tượng Sơn do Lữ Đông Lai tổ chức, Chu Hồi An tâm sự với Lục Tượng Sơn, Hi ngày nay ngày một giả yếu. Nhưng may thay, đã ít lâu có nhiều công phu mà không còn cái bệnh chi ly như trước nữa. Dù biết rằng cái học của mình có nhiều điều sai lầm gò bó, muốn sửa đổi lại, nhưng vì quá giải yếu nên không thực hành được. Cái học của Chu Hy như Y Xuyên, quá chi lý vụn vặt, theo từng nghĩa chữ, quá thiên về đường văn tự, chứ không đạt đến cái tâm học uyên thâm của người xưa làm ra kinh dịch. Tuy về sau lúc đã già, ông mới tỉnh ngộ và biết hối lỗi, nhưng không còn thời giờ. Ông chết năm 1200, lúc được 70 tuổi. Thành kiến khó sửa đổi thật. Phải nói, ông là một nhà bác học, nhưng chưa đủ tư cách làm nhà đạo học, theo cái học vô ngôn của dịch học. Trình Y Xuyên, lúc cùng anh là trình Minh Đạo, theo quan đại trung có đất Hàn Châu bên tối vào ngủ một cái chùa Minh Tạo đi vào cửa bên hữu mọi người cùng theo cả về cửa bên hữu Y xuyên đi vào cửa bên trái thì chỉ có một mình không một ai đi theo vào đến trong chùa Y Xuyên nghĩ thầm đó là chỗ ta không bằng anh ta người ta đi theo Minh Tạo vì ông khoan hòa đại lượng cho nên ai cũng muốn thân cận mà hóa theo còn Y xuyên thì quá nghiêm trọng thắc mắc Khó tánh, nhiều câu chấp Nên không ai dám gần Dù thầy, trò hay bạn bè Tánh của ý xuyên Hai câu nệ chấp nhất Những điều nhỏ nhặt vụn vặt Nghĩa lý hẹp hỏi câu nệ Mà không biết tổng quyền Xem như ông cố chấp một câu Khấp tất bất ca Nghĩa là khóc thì không được hát Phải để bị tô đông pha Mắng giữa bá quan Các anh thầy đồ láo quá làm cho ông phải cúi mặt bỏ đi ra một nước. Tư Mã Quang mất, tang lễ cử hành rất long trọng. Ngày làm lễ tang cũng chính là ngày rước thần vị của vua Thần Tông vào Thái Miếu. Triều thần dự lễ đó trước, rồi mới qua điếu Tư Mã Quang. Trình Hi nổi tiếng là người rất nghiêm khắc, điều khiển tang lễ. Theo tục, các quan phải tới, đứng bên linh cữu khóc liền mấy tiếng. Chỉnh Ý Xuyên yêu cầu các quan đừng khóc, vì theo sách luận ngữ Thánh Khổng bảo, ngày nào đã khóc thì không được ca hát, mà các quan hôm đó lại đã ca hát, ít nhất cũng đã giữ cuộc tấu nhạc ở Thái miếu, nên cũng không được khóc. Tô Đông Pha cãi, nhưng luận ngữ không chép rằng ngày nào Đức Thánh đã ca hát thì không được khóc nữa, và mặc lời cấm của Chỉnh Ý Xuyên, tô cầm đầu các quan. Vẫn lại bên cạnh linh cữu của Tư Mã Quang làm lễ rồi khóc. Khi quay ra, tô ngạc nhiên sao không thấy con trai Tư Mã Quang đứng đó để đáp lễ. Hỏi ra thì cũng tại chỉnh Di đã cấm. Con mà có hiếu thì khi cha mẹ mất, phải tỏ ra đau khổ vô cùng. Không được ăn uống, đi đứng không nổi. Còn nếu đứng đáp lễ các người cúng điếu, chẳng hóa ra còn khỏe mạnh. Nghĩa là không xót thương cha mẹ. Trước mặt mọi người Tô Đông Pha bảo, ôi, cổ hủ thay ông thầy đồ này. Ai nấy đều mỉm cười, chỉnh di bẽn lẽn bỏ đi. Lát sau vô chết tâm, cùng thái hoàng thái hậu, thân hành đến điêu, cũng đứng khóc bên linh cữu. Người như thế làm sao hiểu nổi tinh thần vô chấp của dịch lý. Quá khứ là cái đã qua, qua rồi không bao giờ trở lại. Sinh sinh chi vị dịch Chu lưu lục hư Như vậy Chỉnh di chưa phải là người chân thật Liễu ngộ đạo dịch Bởi chi và hành Chẳng đi đôi Điều mà người đông phương đạo học Không bao giờ chấp nhận Kẻ giáo điều là người phản đạo Cố nhốt cái cụ lại Mà không cho nó biến Như trong hệ tử hạ chương 8 Đã nêu về tinh thần dịch lý sinh sinh chi vị dịch, vi đạo giả, lũ thiên biến động bất cư, chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến vi sở thích, chỉnh di, vô tình với thái độ cố chấp và nệ cổ, đã phản lại tinh thần nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch, rồi. Ông đã biến đạo học của dịch kinh Thành một tôn giáo Ông chỉ là một con người của lý thuyết Thuộc vanh vách sách xưa Để nói lại chứ không phải để hành động Đông phương đạo học Không bao giờ chấp nhận Có những con người ấy đại diện Trong quyển tinh hoa đạo học đông phương Chúng tôi đã rất lưu ý Đến vấn đề này Con người là một cái gì vô tận Cuộc sống cũng vô tận Sống Là một cuộc thiên diễn Luôn luôn đổi mới quá khứ Cả những tri thức mà ta đã thu tập Trong kinh sách ngàn xưa để lại Không thể còn dùng được Nếu nêu lên làm khuôn vàng thước ngọc Cho việc đối phó Với việc xảy ra hiện giờ Cái sống đã là vô tận Tại sao bắt phải dừng lại Cái dừng lại Là cái đã chết Cho nên cái mà ta gọi là Bài học của lịch sử Vô cùng tai hại Hết sức sai lầm Nhị nguyên dạy nhớ Cho nên cái học của họ là cái học Ôn cố chi tân Nhất nguyên dạy quên Vi đạo nhật tổn Tổn chi hậu tổn Dĩ trí ư vô vi Vì có biết quên tâm mình Mới thích ứng kịp với cái vạn biến Của cuộc đời muôn mặt vô thường Dịch đã bảo Tẩy tâm thối tàng ư mặt Tức là khuyên ta Muốn nhận thức được chân lý Của sự đời luân chuyển vô thường Phải biết hột rửa con tâm mình Những mốc meo của quá khứ Các nhà đạo đức hương nguyện Cỡ chu hy và trình di Ưa cái việc lên án phê bình kẻ khác Và tỏ ra hàn học Đối với những ai không cùng quan điểm với họ Về điều mà họ cho là phải hay quấy Họ bao giờ cũng có một mẫu người lý tưởng Mà ai ai cũng phải uốn mình mô phỏng theo Và bởi thế Mà họ đã vô tình hay hữu ý Biến cõi đời này thành một địa ngục trần gian Mà họ tin rằng thiên đường ở dương thế mưu được cho nhân dân hạnh phúc Đọc Trình truyện và Châu Dịch Bản Nghĩa của Chu Hy Nên đọc như đọc các sách nghiên cứu Chứ đừng đọc như đọc Thánh Kinh của Dịch Cái hay của sách Trình Di và Chu Hy là đây Mà cái dở của Trình Chu phải cẩn thận Ở chỗ ai cũng tin mình đã nắm được chân lý Mà kẻ khác hiểu sai Sách của hai họ Trình Chu Đều có những mâu thuẫn giữa Chi và Hành Chính trong dịch thuyết cương lĩnh Ta thấy có hai điều mâu thuẫn đã nói trên đây Lý thuyết một đằng Hành vi một ngả Như khi kết luận Chú Hy bảo Đọc dịch phải có tinh thần vô chấp Biết giữ tâm lòng hư tình, Nhưng hãy cắt cứ vào sách của ta Mới có thể hiểu nổi dịch mà thôi Đọc dịch trước hết Hãy đọc sách bản nghĩa của ta, rồi coi chỉnh chuyện để cùng tham khảo. Nếu chưa đọc sách nào khác mà xem thuyết của ta trước sẽ dễ hiểu bởi chưa bị các thuyết khác làm chìm đắm. Ôi, chiến tranh ngày càng lan tràn khắp xốn, Là vì không có một ai lại chẳng tin tưởng, chỉ có mình đã nắm được chân lý tối thượng mà thôi. Đời đục cả một mình ta trong, đời say cả một mình ta tỉnh. Và đó cũng chính là cái điều mà gọi là văn hóa và giáo dục ngày nay Đang lo thực hiện Một công trình nhồi sọ tập thể Và cái bệnh thầy đời là một căn bệnh trầm trọng nhất của thời đại Mà cũng là nguy hiểm nhất cho nhân loại Ảnh hưởng của chu hy thật to rộng Nhưng nên lưu ý kỹ về chân diện mục của họ chu và họ trình Họ chưa rõ thế nào là nhất nguyên lượng cực động của dịch lý Nên thiếu sự quyển chuyển Trần Trọng Kim Cũng cùng một tận xét như chúng tôi Ông nói Trình y xuyên hay câu nệ thiếu tiết Xem như ông cố chấp cho một câu Khấp tắc bất ca trong luận ngữ Mà cãi nhau với Tô Đông Pha Chứ không chịu lấy cái nghĩa Tùy thời chấp chung Mà hiểu là đủ rõ cái học của ông Có phần quá chi ly vụn vặt Xem Nhau giáo quyển 3 trang 219 Cái học của khổng tử Hình như thượng Vô nhập nhi bất tự đắc Cái học vô khả, vô bất khả Chỉ có Châu Liêm khây và chỉnh Minh Đạo Có phần tâm đắc thôi Chứ Trương Hoành Cử, chỉnh Y Xuyên và Chu Hối Am Thì thường quá thiên về đường quy đức Quá trọng về đường thượng lễ và cư kính Nên thành ra quá câu chấp Quá bó buộc về mặt thủ cựu quá đáng Lâu ngày phải bị ứ trệ Cái học của ông Quá chi ly trong từng câu và thiên về đường văn tự chứ không đạt đến chỗ tâm đắc của cái học hình nhi thượng của Khổng Mạnh mà lúc sống chưa hề nói đến cho những đệ tử tầm thường. Tuy về già ông mới biết tỉnh ngộ thì không còn kịp thời gian san định lại trong quyển Cái cười của thánh nhân, chúng tôi đã cho nó cái tên là Văn học cần nguyện, thứ văn học của bọn khép nép chầu chực ở sân rồng còn kém xa loài heo tê. Việt Nam có mấy bộ dịch do ngôn thất tố và trình duy tinh cũng đều không ngoài sự đề cao hai họ trình chu này, nên có nhiều phiến diện, ta cần lưu ý. Thế nào là cái lợi tích cực và cái lợi tiêu cực? Và nhất là cái hại tích cực và cái hại tiêu cực. Như chúng tôi đã viết trong quyển Chu Dịch Huyền Giải, chương thứ nhất Âm Dương Luận, áp dụng thuyết âm dương trong vấn đề xung đột giữa các thế hệ già với trẻ. Ta nên hết sức lưu ý đến cái mà chúng ta thường gọi là cái lợi tiêu cực và cái lợi tích cực, cái hại tiêu cực và cái hại tích cực. Cái thiện cũng như cái ác, cái lợi cũng như cái hại, không cái nào tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu. Dương tượng trinh cho thần thiện, nhưng tự nó có hai mặt, thiện mà ác. Âm tượng trinh cho thần ác, nhưng tự nó cũng có hai bộ mặt, ác mà thiện. Có nhận thấy được cái âm trong cái dương? cái dương trong cái âm, cái họa trong cái phúc, cái phúc trong cái họa mới là người tinh thông dịch lý, hiểu thấu được chỗ huyền nghĩa của âm dương. Phần đông, học dịch, ít có ai chịu để ý phân biệt kỹ vấn đề này. Cái hại tiêu cực, cái hại tích cực, chính đây lại là điểm quan trọng và bậc nhất khi ta bắt tay vào công việc tu thân và sự thế. Ai mà chẳng biết muốn thành công trong bất cứ một công trình nào? Phải có một tinh thần đại hùng, đại dũng Nhưng muốn là người đại hùng, đại lực Cần nhất phải biết câu Chi túc, chi trì Biết đủ để mà dừng lại Bằng không Có thể trở thành một công trình đại hủy, đại bại Vô cùng tai hại Nếu ta hiểu được ai ai cũng có những tênh xấu và tật xấu Hay nói cho một cách khác Ai ai cũng có những tật xấu trong những tánh hay của mình Cái thánh cương cường, cương quyết Cũng dễ xa vào chỗ dở này Là tàn nhẫn và phá hoại Đó là chỗ thái quá của người quân tử Trong Khổng tử Gia Ngữ Có ghi câu chuyện sau đây Một hôm tử hạ hỏi Khổng tử Nhan hồi là người thế nào? Cái tin của hồi hơn ta phu tử nói Tử cống là người thế nào? Cái lanh lợi của tứ hơn ta? Tử lộ là người thế nào? Cái dũng của do hơn ta? tử trương là người thế nào? Cái nét trang nghiêm của sư hơn ta. Tử hạ bè đứng dậy, hỏi, thế chỉ tại sao bốn các ấy lại đến đây học với thầy? Phu tử bảo, ở đây, ta bảo, hồi chỉ biết tin mà không biết nghĩ lại, tứ biết lánh lệ mà không biết cần phải chậm chạp, do chỉ biết dũng cảm mà không biết có lúc nên nhút nhát. sư quá trang nghiêm mà không biết ung dung để hòa đồng với mọi người, gồm tất cả những cái hai của bốn gã mà ta không bằng để đổi lấy cái của ta không bằng bốn gã, ta không bằng lòng đổi, nên bốn gã phải thờ ta làm thầy. Phu tử bao giờ cũng có thái độ vô khả, vô bất khả, hòa nhã mà vẫn tốt nghiêm, khoan hằng mà vẫn cương nghị, bản về vấn đề lợi hại, cần nhất. Đã phải biết phân biệt rõ thế nào là cái hại tiêu cực và cái hại tích cực. Xin thử lấy một vài ví dụ thông thường. Trong xã hội loài người, tuy phức tạp tha đoan thật, Nhưng tự chung chỉ có hai hạng người, hướng nội và hướng ngoại, Tức là hạng bảo thủ và hạng cấp tiến. Người già với nhiều kinh nghiệm, nên biết phán xét giả dặn thực tế, Tự nhiên khuynh về óc bảo thủ và rè rặt. Người trẻ nhiều nhiệt huyết dễ hăng say, Lại thiếu kinh nghiệm, nên nhiều lý tưởng xa vời thực tế. Thích tự do vô điều kiện, rất ghét sự gò bó và kỷ luật. Nên thường có đầu óc cấp tiến, tiến mau, tiến lệ. Nên thích nổi loạn và chống bán thần tượng. Họ thích làm cách mạng, để cách mạng. Đối với chính quyền, khi chưa cấp được chính quyền, thì ai cũng ghét sự bảo thú. Nhưng khi nắm được chính quyền, thì lập tức không muốn có kẻ muốn phá chính quyền. Cho nên, họ dễ trở thành. Bảo thủ rất mau lệ Họ không ưa bọn trẻ bên ngoài chính quyền làm cách mạng Tóm lại Chính quyền nào cũng bảo thủ cả Xem bọn làm cách mạng là kẻ Làm trở ngại cho chế độ và trật tự Cho nên Óc cách mạng không lợi cho bọn người bảo thủ Đó là cái hại tiêu cực của họ Cũng như ốc bảo thủ của bọn người già Là cái hại tiêu cực cho những phong trào cách mạng quần chúng Và của bọn trẻ cách mạng Nói cách khác, cái gọi là hại tiêu cực là cái hại chỉ làm trở ngại mà thôi. Như vậy, phải làm sao cho đúng đạo? Dịch bảo, phải biết cho đó chỉ là cái hại cần thiết, cần phải chấp nhận. Bảo thủ và cấp tiến là các âm dương cần phải có để nương nhau mà sống. Không thể bỏ qua một trong hai yếu tố này, xã hội mới có thể gọi là lành mạnh. Không có bảo thủ thì xã hội dễ đi đến sự phá vỡ tan tành Mà nếu không có cách mạng và nổi loạn của tuổi trẻ Thì xã hội cũng dễ đi đến bục nát và ung trệ Bất cứ trong một xã hội lành mạnh nào cũng phải có hai phần Bảo thủ và cấp tiến Chỉ kéo nhau để giữ cho xã hội được quân bình Bản về phép dịch bộ dịch kinh tưởng giải và lý do soạn nó nghĩ ở thời đại quốc tế ngày nay, nhất là ở những nước nhỏ như Thụy Sĩ chẳng hạn, ngoại ngữ là phần tối quan trọng. Người Việt Nam cần phải biết được nhiều ngoại ngữ, biết được càng nhiều ngoại ngữ càng quý. Nhưng theo tôi, cần nhất phải tinh thông 3 ngoại ngữ sau đây. Một là chữ Hán, đứng đầu, bởi dịch nhất bằng Hán văn, kế đó là chữ Pháp. Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất, đại diện cho văn hóa la tinh. Hàng thứ ba là chữ Anh Anh ngữ là ngôn ngữ quốc tế có tầm quan trọng trong sự giao tế và đại diện cho văn minh Anglo-Saxon thực tiễn. Trong lúc viết quốc văn chúng tôi hay chua cạnh bên pháp ngữ tương đương là muốn cho bạn đọc biết rõ gốc khác các sách đã trích để được uống nước về nguồn cũng như sau câu chữ Hán văn dịch ra quốc văn cũng được ghi thêm bằng Hán ngữ hay Anh ngữ pháp ngữ Có gốc văn hóa tối cổ bắt nguồn từ văn hóa La Hy Có nhiều chữ rất khó dịch Vì trong từ điển Việt Nam không có chữ tương đương Chúng tôi thấy có nhiều dịch giả dịch rất sai Như chữ Bát Nhã là do chữ Pran Nha Ấn Độ Sách Tàu âm lại Nhưng nó viết nên có nhiều dịch giả đọc sai là Bát Nhược Dịch chữ này chúng tôi dịch là Bát Nhã Có dấu ngoặc đối với Pran Các chữ mới trong khoa học cũng để y nguyên văn Độc giả có thể biết để tra tự điển chữ Pháp, chữ Hán hay chữ Anh Vì ngại mình dịch Ý mà sai nghĩa Nên luôn luôn không dám quên ghi vào cạnh văn tự gốc của nó Ngay trong các sách của phương Tây Vẫn phải để các y nguyên văn như chữ Thái Cực A Nguyên Hêm dịch là Lê Tai ki Quẻ Kiền chỉ ghi là Kiền, Quẻ Khôn Chỉ ghi là khôn Cách làm việc và ghi chú này Là phương pháp liêm sỉ tinh thần Cao nhất Lại cũng xin thưa rằng làm đoạn văn phần tranh văn hay tuyệt Không làm sao dịch nổi Bất quá dịch ý Nhưng lại mất sự thâm trầm của tránh văn Nên ảnh phải để ý tránh văn Văn dịch Là phạt Điều mà các dịch giả lỗi lạc Cỡ Richard Winham cũng phải thú nhận Nhà văn Okakura Kakujo có viết Phiên dịch luôn luôn là một sự phản nghịch Phiên dịch dù có hay đến đâu Cũng chỉ có thể ví như bể trái của một thứ gấm theo Chẳng thiếu một sợi tơ nào Nhưng chỉ thiếu cái tinh xảo của màu sắc và kiểu họa B. Điều tối quan trọng cuối cùng Là đọc dịch hay học dịch Cần phải phân biệt rõ thế nào là dịch nhất nguyên và dịch nhị nguyên Nói là hai thứ dịch Nhưng hai loại ấy là một Như một lý, một biểu Cần lưu ý kỹ điều này Chỗ bất biến của dịch Là dịch nhất nguyên Là vô cực chi đạo Còn chỗ biến của dịch nhị nguyên Là thái cực lưỡng nghi Của đồ thái cực Người nghiên cứu về dịch Xưa nay chữ Châu Liêm Khê Ít ai dám để sướng Vô cực nhị thái cực Vô cực là nhất nguyên trong quyển Chu Dịch Huyền giải, chúng tôi đã lưu ý độc giả về sự cần phân biệt thật kỹ vấn đề này. Xin nhắc lại, sở dĩ chúng tôi nhấn mạnh về sự phân biệt giữa nhị nguyên và nhất nguyên, nghĩa là giữa huyền bí học và huyền học, vì bấy lâu nay giữa khoa học gọi là khoa học chính xác và khoa huyền bí học có sự xô xát nhau, như trường hợp điển hình giữa các nhà khoa học chính xác như Marcel Bou và nhà văn huyền bí học khét tiếng Tom Neromang Nhưng thật sự hai cái học này cùng trong một hệ thống nhị nguyên Huyền bí học chỉ là một sự nối dài của khoa học chính xác Khoa học chính xác chỉ dừng lại ở chỗ hữu hình và hữu thanh, Còn huyền bí học chỉ đi sâu vào cái gọi là vô sắc vô thanh, Mà thực sự cũng chỉ là thanh và sắc mà tế nhị hơn Với máy móc tối tân của khoa học chính xác ngày nay, người ta có thể bắt được các làn sóng như ở vô tuyến truyền hình. Còn các nhà huyền bí học với giác quan thứ 6 hay giác quan thứ 7 của các nhà linh giác, linh thị, vân vân, Các nhà huyền bí học đi xa hơn kẻ chỉ có ngũ quan thường, đi sâu được vào chỗ, gọi là Ultrasuns. Nếu khéo tập luyện, ta có thể theo kịp những mụ đàn bà rốt nát. Nhưng có giác quan linh thị cỡ các cô gái Prohemia đoán tương lai như thần Nhưng không phải là bậc thánh nhân Bởi chưa phân biệt rõ vai trò hay sứ mạng của khoa học Huyền bí học và huyền học Đạo học Cũng vì chưa nhận rõ được sự liên lạc giữa khoa học và huyền bí học Cũng như vì chưa phân biệt được sự khác nhau to tát Giữa huyền bí học với huyền học Tức là chưa hiểu rõ thế nào là tam huyền học Của triết học Trung Quốc Nên thay vì theo huyền học Của lão Trang Ta lại xa vào mê hồn trận của đạo giáo Lấy y bốc tinh tướng Làm tránh đạo Trong khi chúng chỉ là những phụ thuộc Hay phương tiện mà thôi Đừng vướng mắc Bởi trong dịch kinh có phần bốc vệ Đừng lầm nó là chính Mà để cao đến nỗi bị xa vào Mê hồn trận của nhóm bốc vệ Tả đạo bảng môn đã Và đang như sóng vụ bờ tràn ngập Thiên hạ hiện đang đổ xô vào cái học tử vi, bốc dịch, địa lý, hầu nuôi tham vọng cầu danh trục lợi. Trong thời Hắc Am, Thái âm đẩy ma khí ngày nay. Cho là cái học của đám mê tín dị đoan là đúng, nhưng cũng sai, là vì từ thời Thái âm qua thời Thiếu Dương, ta đang trải qua một thời kỳ hủy diệt và ngưng trọng. Valaya, mà hoàn cực kinh thế gọi là thời bế vật. Lúc này, Dịch kinh khuyên ta, thiên địa bế, hiền nhân ẩn. Ta lại thấy, con rắn sắp chết lại vùng vẫy dữ dợn lắm, như trường hợp ngày nay các nhà huyền bí học đang phát động và tràn lan vô cùng mạnh mẽ. Huyền bí học phải chăng là thành trí cuối cùng của bản ngã đang dễ chết, dọn đường cho một kỷ nguyên mới sau này, mà chúng tôi gọi là thời thiếu dương. Hiện trong Phật giáo có thiền học trỗi dậy, trong huyền bí học, Có Krishnamurti đã phá hủy cái học huyền bí của thông tuyên học ngày nay, vương bật có lý, khi bác vẫn bốc vệ. Bộ dịch kinh tưởng giải hôm nay lại để giúp con người đi vào cái dịch của nhất nguyên, gồm cả nhị nguyên, mà đại diện là Trình Hy, thiên nhân tương hợp, và dịch nhất nguyên, mà đại diện là Trình Minh Đạo, thiên nhân vi nhất, đi theo dịch bốc, để rồi... Phải giải thoát khỏi bốc vệ. Chứ không nên chết theo bốc phệ Để biến thành bọn bảng môn. Cửa một bên. Chứ không phải là tránh môn. Vì tránh môn thực sự là vô môn vậy. Bọn người say mê khoa bốc vệ. Arnold de Kisseling sắp họ vào hạng hạ ngu. Nói về 5 loại người đọc dịch hay học dịch. Rất đúng ở điểm này. Bởi đã dự bị cho thời thiếu dương. Nên mới co soạn ra bộ. Thiền Đạo Tinh Hoa và Dịch Kinh tưởng Giải này Trước đây, khi soạn xong bộ Dịch Học Tinh Hoa Chúng tôi đã lưu ý bạn đọc Dịch Học có hai con đường Đi ra và đi về Thể viết viễn Viễn viết phạt Cho nên, đọc Dịch Học Tinh Hoa rồi Cần phải đọc thêm quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương Quyển bổ túc cho Dịch Học Tinh Hoa Quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương Chuyên bản về cái đạo đi về của dịch Tức là phần cuối cùng của con người Trên con đường tìm hiểu và thực hiện cái đạo nơi mình Mà một bậc tiên hiền đã gọi là kỳ dịch Dịch kinh tưởng giải là cái đạo đi ra Còn thiền đạo tinh hoa là cái đạo đi về Vì thiền đạo tinh hoa là để bổ túc cho quyền tinh hoa đạo học đông phương Đi ra là hướng ngoại, đi về là hướng nội Phần này, nội hướng và ngoại hướng cần phải nói thêm cho rõ và dễ hiểu hơn, không đâu bằng câu nói này của Lão Tử. Chi nhân giả trí, tự chi giả minh, biết người là trí biết mình mới là người sáng. Chính người học Phật ngày nay cũng đã chưa bao giờ thật để ý đến sự phân biệt ấy. Trong lục môn thiếu thất, Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ Thiền Trung Hoa đã quả quyết, nếu chưa kiến tánh thì niệm phật tụng kinh chay là giữ giới đều vô ích niệm phật thì được công quả tốt sự thật không chối cãi tụng kinh thì tâm trí được thông giữ giới thì được sinh lên cõi trời tức là cõi thiên đường trên dương thế sống trong nhung lụa cực điểm giàu sang ăn trên ngồi trước những các bậc đế vương bố thí thì được phúc báo nhưng Tìm Phật như thế không bao giờ gặp Phật là vì Phật tại tâm, chớ lầm bái lạy những thần tượng bên ngoài. Trích lục môn thiếu thất, huyết mạch luận, chương 114-133. Câu chuyện thiền trên đây đã nói lên thế nào là ngoại hướng, thuộc huyền bí học, thế nào là nội hướng, kiến tánh thành Phật của Phật giáo. Các thứ học khác cũng do đó mà suy ra. Đọc dịch mà được thích thú và thực tiễn một cách tầm thường nhất, phải chăng là phần mà dịch kinh đã dành cho ta về đạo dưỡng sinh. Phép tu dưỡng cao hơn phần ý thuật, dịch kinh đã đề cập đến vấn đề này đại khái ở các quẻ tỉnh, quẻ cấn, quẻ nhu, quẻ si, quẻ đỉnh, nhất là quẻ vô vọng, mà ta không thể bỏ qua hay làm rơ được. Dưỡng sinh đạo cho dịch lý phải gồm đủ âm dương, cương và nhu, cho nên phép tính tọa cần phải được tiếp nối bằng phương pháp thái cực quyền. Thậm chí, bản về cái đạo nội thánh ngoại vương của dịch học, kẻ học đạo không thể là người ly thế gian tướng mà vừa tĩnh vừa động. Nội thánh là tĩnh, ngoại vương là động, tức là hành đạo, hành động một cách tự nhiên, vô cầu vô tướng, vi nhi bất thị Người ta chỉ lo luyện thái cực quyền mà không biết phép tĩnh tọa là hữu dương vô âm. Công phu không sao thành tựu được. Mặc dù tĩnh tọa pháp đưa ta đến khỏe phục, phục kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. Trong bộ Thái cực quyền nghiên cứu toàn tập đã nêu rõ điều này. Nên biết Đạo Đức kinh là căn bản của Thái cực quyền, là bộ dịch kinh thứ hai. Về sau Ngụy Bá Dung dục làm căn bản cho bộ Tham Đồng Khế Phái Đạo Giáo Theo dịch, có âm dương Nhưng âm lại là dương Dương lại là âm Vì âm trung hữu dương can Dương trung hữu âm can Dương can là thiếu dương Nên rất mạnh Âm can là thiếu âm Nên cũng rất mạnh Vì vậy, trục tí ngọ rất mạnh Trục mẹo dậu thì âm dương bình quân Gọi là Xuân phân, thu phân Còn tí ngọ gọi là đông trí và hạ trí Trí là cực độ Thái cực quyền tuy động mà gốc là tĩnh, Còn tĩnh tọa tuy tịnh mà gốc là động Tịnh cực động sinh Hào dương quẻ khẳng rất mạnh Hào âm của quẻ ly cũng rất mạnh Nên công phu của đạo gia chú về hai giờ tí ngọ làm tranh Mà mẹo dậu làm phụ ta thấy các đạo sĩ luận công bao giờ cũng quý nhất hai giờ tý và ngọ, bao giờ cũng là trục của kiền khôn, quả đất xoay tròn cũng theo trục này. Ai thực nghiên cứu khoa chiêm tinh Trung Quốc đều hay nhìn kỹ trục tý ngọ và mạng ai nằm ngay trục đấy đều là đại quý vì được hai cung xỉu mùi nhị hợp sinh nhập, độ số được tăng ra gấp bội. Đọc hán sở tranh hùng. Lưu Bang cùng hạng vũ Phải trang đều được mạng cư tí ngọ Nhưng cuối cùng Lưu Bang thắng hạng vũ Nhờ giờ sinh của Lưu Bang ở trục tí ngọ Mà hạng vũ ở trục mẹo dậu. Lưu Bang tuổi ngọ Giờ sinh ngọ Mạng đóng ở cung ngọ Thân mạng đồng cung với cách từ phủ vũ tướng. Bảo sao không phải là chân mạng đế vương sao Còn hạng vũ Sở ba vương Tuổi mẹo Sinh giờ mẹo Tuy mạng đóng ở cung ngọ Nhưng với cách cơ nguyệt đồng lương Thì bảo sao không thua xa Lưu Bang sao được Kẻ biết vận số trời đất là Trương Lương mới nói Tôi tìm Chúa Thánh mà thờ Nên về với Lưu Bang Kéo theo lũ tiêu hà hàn tín Ta thấy Học dịch mà thiếu cả bốn môn Y bốc tinh tướng Khó mà hiểu được toàn diện dịch lý Thiên cơ hay thiên lý Về bốn môn y bốc tinh tướng Ta cần phân biệt y có hai thứ Một theo cách tự nhiên Một cái theo nhân vi giả tạo Đọc quẻ thiên lôi vô vọng Bốc cũng có hai thứ Bốc để tiên liệu Và bốc mê tín đi cầu danh lợi Đi làm nhà thầy bói nói chuyện hoang đường Tinh cũng có hai thứ Tinh tu học xa vào mê tín Tìm hiểu công danh sự nghiệp và đầu cơ Khiến con người trở thành u mê Đi tìm ảo vọng Làm giàu cho bọn thầy bói Bọn trí thức nửa mùa tâm hồn xa đoạn Thửa nước đục thả câu Nghề Bốc Bắc tinh tướng Đang làm giàu Trên đau khổ của bọn ngu phu ngu phụ Mà kẻ học bói dịch bị liệt vàng hạ ngu Lương chi con người chưa lúc nào tệ hại như ngày nay Hay nhiều Thì giờ cũng nhiều Y bốc Bắc tinh tướng Đưa người ta gần đến bậc thánh nhân Mà nó cũng đưa người ta vào hố sâu tội lỗi Cho nên, dịch chủ trương, lợi to thì hại cũng to. Không quẻ nào mà thánh nhân tác dịch không gian đe khuyên nhục. Thường ta có câu, nhất thế y, tam thế công hầu, nhất thế y, tam thế suy, tạo phúc cũng nó, tạo họa cũng chính là nó. Ý sư lương thiện, hạnh phúc cho nhân dân không biết chừng nào, mà ý sư thiếu lương tâm thì nguy hại không biết chừng nào. Cao quý thay, mà cũng hạ tiện thay, đó cũng là bề mặt và bề trái của sự đời mà dịch học gọi là tình trạng lưỡng cực. Thượng đế và Satan, tức là một sinh một sát của âm dương lưỡng cực, trị cực loạn sinh mà loạn cực trị sinh, dịch học đáo để là thế và chẳng bao giờ sai chạy. Trước đây tôi cũng đã có lưu ý việc này trong quyển dịch học tinh hoa. Ôi! Kinh dịch rồi đây sẽ bị bọn thầy bói mua rùa mà chết Nhưng chính nhờ bọn họ Mặc nó còn sống vất vưởng đến ngày nay Cái dở và cái hay của nó Là đó Tại sao trong 5 loại người Liên quan đến dịch học Hạng thầy bói hay bị loại vào hàng hạ ngu Mà lão tử gọi là Hạ sĩ Đạo của dịch rất to rộng Họ là hạng người sở dĩ đến với dịch Là để lợi dụng khoa bói toán Của dịch để tiến thân cầu danh trục lợi, để bóc lột bọn ngu phu ngu phụ ngày đêm nơm nớp tương lai mà họ muốn biết lúc nào họ được công danh phu quý. Bọn dân u mê ám chướng đòi hỏi nơi khoa bốc phệ như vậy, cho nên theo luật cung cầu mới có sinh ra đăng người lẳng hề thầy bói chuyên nghiệp. Tội ác và nghiệp chướng của họ là nuôi dưỡng lòng khát khao của nhân dân mu muội, thay vì cần làm cho nhân dân tỉnh, lại cố làm cho nhân dân mê. Trong quyển dịch học tinh hoa, tôi đã cảnh giác Đến ngày nay, trong nhân gian Cũng như trong hàng trí giả Dịch vẫn còn được chỉ hiểu là bộ sách bói không hơn không kém Một số người hiểu được nhược điểm hiện thời của đa số con người Đang sống khắc khoải trong ngày mai tối đen mù mịt Đổ xô vào con đường bói toán Không phải để tìm hiểu sự thật Chỉ để tìm an ủi, sống cầm hơi Trong thời nhễu nhưng không tiền khoáng hậu này Tin dị đoan đã thành một nhu cầu tâm lý Cho nên phong trào bói toán đã được lan rộng một cách đáng lo ngại Y bốc tinh tướng giúp con người thành thánh Mà theo luật lượng cực cũng giúp con người dễ bị xa đoạ mà thành lũ ma vương Phải chăng căn bản của dịch lý là thiên nhân tương hợp Kẻ đọc và học dịch há không để cao cảnh giác hay sao Tôn tẫn thành tiên bảng quyên thành quỷ không đầu Cũng đều do cái học của quỷ cốc tiên sinh chuyển dạy Đảo Uyên Minh Tức Đào tiền đã nói Đại nhân tiền Bất khả ngôn mạng Đừng bàn đến số mạng trước mặt bậc đại nhân Đại nhân Là ám chỉ hạng người thoát tục Nghĩa là thoát khỏi nhị nguyên luận Ngày xưa Những bậc tôn sư chân thánh Dù đối với đệ tử thân tí nhất của mình Nếu muốn biết tiết lộ thiên cơ Đều dùng cẩm nang Trao cho đệ tử Khi gặp việc mới mở ra, các câu sấm bao giờ cũng bao bọc trong một tấm mạt kín, mà chỉ khi nào câu chuyện xảy ra mới tìm hiểu được, sấm Trạng Trình, sấm Nostrandamus, sấm của Thánh Malachi đều đầy dẫy vẻ mơ hồ rất khó hiểu. Bất cứ thời nào, những bí ẩn của vũ trụ phải được truyền khẩu cho những ai xứng đáng và giữ thật kín, kẻ nào phạm vào luật chi giả bất ngôn đem phổ biến cho nhân dân kẻ ấy phải bị tử hình Trong quyển Tận Thế của Kinh Tân Ước có ghi Thời tận thế, loài người mới tìm ra và phổ biến những bí mật của vật chất Nên trước sau gì cũng sẽ chết về những phát sinh Và chuyển bà ấy của mình cho thiên hạ Việc ấy đã và đang xảy ra Mà thiên hạ đâm ra lo âu sợ hãi Về cái nạn chiến tranh đầu đạn nguyên tử Như đầu tiên Nhật Quốc đã nếm qua Với vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki năm 1945, sau khi phe quân Việt nhật khai chiến với cả vùng Thái Bình Dương Đông Nam Á và cả Mỹ Quốc bằng trận Pearl Harbor lịch sử. Tạo nghiệp giữ thì lãnh nghiệp giữ. Đó là luật phản phục có gì lạ? Cách đọc quẻ dịch Có hai cách đọc quẻ trong dịch kinh. Một, nếu ta tin vào bốc vệ thì mỗi quẻ chỉ cho ta con đường nên đi. Để su kiết di khung, vật cùng tắc biến, không có việc gì bế tắc mà không có chỗ thoát. Hai, trái lại, nếu ta không tin bốc vệ, nên đọc theo phép cấu tạo các quẻ, hoặc theo thứ tự của mỗi quẻ mà phần tự quái đã ghi khá kỹ. Tại sao có mâu thuẫn? Là vì có mâu thuẫn mới giải quyết được các bế tắc. Như thời loạn đầy binh cách, cần đọc quẻ sư. Sau thời binh cách, sắp đến thời bình, thì nên đọc quẻ sư tỷ tiếp quẻ sư để chọn lựa bậc cầm quyền tối cao như hạng lương tể để biết rõ con đường kiến thiết tương lai đọc quẻ sơn trạch tổn phải đọc thêm liền quẻ phong lôi ích nên biết tổn do quẻ thái mà ra còn quẻ ích do quẻ bĩ mà ra dĩ nhiên phải đọc hai quẻ thái và bĩ với nhau và ích tổn với nhau cùng một lượt đọc quẻ khảm phải đọc quẻ ly đọc quẻ tiểu quá Phải đọc liền quẻ trung phủ Đọc quẻ sơn lôi di Nên đọc thêm liền quẻ đại quá Nghĩa là phải biết để ý Về sự liên quan này Đây là cách Đây là những quẻ bất dịch Hay là những quẻ căn của các quẻ biến dịch Nên biết Các quẻ xấu nhất lại là những quẻ thường Chuyển ra tốt nhất Các quẻ tốt nhất lại có khi trở thành Những quẻ xấu nhất Tỷ như còn gì xấu bằng quẻ cổ Vì cổ là hủy hoại mục nát Vậy mà sau cùng, cổ lại là nơi sinh ra các bậc hiển thánh trên đời Quẻ tụy là tụ mà cũng là để tán Độc dịch cần lưu ý kỹ về luật lưỡng cực hay luật phản phục tỷ như trong 64 quẻ của dịch Còn quẻ nào tốt bằng quẻ phong, lôi hỏa phong Phong là thời của văn minh cao nhất, văn minh đến hồi cực thịnh Vậy mà thoáng, hào tượng đều xấu là phần nhiều Lời dăn cũng lại rất nhiều Là vì mầm họa thường núp trong phúc Phúc nhỏ, họa nhỏ Phúc to, họa to Đây là quẻ cực kỳ quan trọng Dường như viết ra cho thời đại cực văn minh Mà cũng là cực dã man của chúng ta ngày nay Anh là người đại thắng ư Coi chừng anh sắp đi vào đường đại bại đấy Cứ dở lịch sử mà xem Ta sẽ thấy rất rõ ràng lẽ ấy Đọc dịch Là để hiểu rõ lẽ mâu thuẫn của cuộc đời Nhất là lẽ mâu thuẫn của lòng người và lòng mình Mới hiểu tại sao thánh hiền ngày xưa khuyên ta mặc tín trực, trung trực, tu phòng thân, bất nhân Nghĩa là đừng nghe người ta nói về sự trung nghĩa Mà cho rằng người ấy là người trung nghĩa Đừng nghe những kẻ thuyết về nhân Mà cho họ là bậc hiển nhân Đại đa số con người ngày nay thường gán cho hạng người này là giả dối, giả nhân, giả nghĩa hay ngụy quân tử. Bảo thế không đúng, hạng này chính là hạng mà Pascal bảo là không phải thiên thần, cũng chẳng phải quan thú. Họ đam mê học, làm người quân tử lắm, ngày đêm không rời sách, gặp ai cũng thuyết pháp răn dậy, lo lắng răn đe, nhưng rồi khi hành động, Chi và hành không bao giờ được nhất trí Ngoài mặt là quân tử Mà hành động lại là tiểu nhân Cho nên lão tử bảo họ Thoạt nhớ, thoạt quên Trang tử cũng bảo Kẻ nói nhân nghĩa là người khôn Kẻ nghe nhân nghĩa là người dại là để phòng ngừa kẻ nói hay Mà làm dở này Câu Mạc tín trực, trung trực Tu phẩm nhân, bất nhân Đừng nghe kẻ nói ngay thẳng Là con người thật ngay thẳng Giải phòng kẻ hay nói lời nhân từ Mà tin bằng lời Họ là bậc hiền Coi chừng Họ là những kẻ thích làm ông thánh Tỏ vẻ thánh nhân Mặc áo thầy tu Thường là những kẻ gian dảo nhất Họ đã bị con thú của họ trả thù He who want to make angel Ask Một trò hề của thế nhân Ano de Kiesling Sắp xếp nhân loại thành 5 loại Lão tử chỉ sắp thành 3 loại thôi Rất đơn giản và thực tiễn hơn. Ta cần sắp lại 5 hạng người của Anon Kiseling thành 3 như theo lão tử. Vì hạng 3, hạng 4 và hạng 5 kinh dịch gọi chung là hạng quân tử. 1. Hạng hạ ngu. Chỉ biết sống chạy theo danh và lợi mà thôi. Bất chấp liêm sỉ, hạ sĩ văn đạo, đại tiêu chi. Đừng nói gì đến đạo cả. Đại đạo, chỉ nói về đạo đức tầm thường nhất như... Nhân, nghĩa, lễ, chi, tín Của các nho gia mà thôi Họ còn chê là lạc hậu Là chưa tiên bộ Hai, hạng trung nhân Hạng người có văn hóa, có học thức Đã ý thức được Con người có hai tâm hồn Một ông thánh và một con thú Họ ham học để thành thánh Ngày đêm miệt mài đọc sách và nghiên cứu Học hỏi không thôi Nếu họ theo tôn giáo Họ là người ngoan đạo thượng tân la nếu họ theo tôn giáo họ là người ngoan đạo thường tân la lễ Phật lễ Chúa hinh hương sùng bái các ông thánh nơi họ miệng không ngớt niệm Phật đọc kinh thánh tay luôn luôn nâng niu tràng hạt hoặc ê a gõ mõ tụng kinh để cầu phúc nhưng ngoài lúc đọc kinh niệm Phật họ sống hoàn toàn theo thị dục chạy theo danh lợi bất chấp thị phi hay lương tâm nhân đạo họ lừa đảo lừa thầy phản bạn gạt gẫm mọi người Và chỉ biết cái đạo thành công bất cứ bằng phương tiện nào mà họ cho là hạng người thực tiễn nhất Hạng này dễ thương thật, nhưng cũng đáng ghét thật Khi ai động đến quyền lợi của họ hay gia đình dân tộc họ Họ rất yêu họ, yêu gia đình họ, yêu quốc gia dân tộc họ Họ là hạng không phải thánh, cũng không phải con thú Và thường thích làm như bậc thánh, luôn luôn đạo mạo, đạo đức, nghiêm khắc với mọi người Hạng thứ ba chia thành 3 thành phần, thượng trí gọi chung là quân tử, hiền giả. Thánh nhân, cao nhất trong 3 hạng đã kể trên, quân tử, hiền giả. Thánh nhân cũng có thể phân biệt thành 2 loại. A. Hạng thánh nhân nhập thế, nhà Phật gọi là Bồ Tát. B. Hạng thánh nhân xuất thế, nhà Phật gọi là Phật.